Mầm chịu điều, nhưng toàn bộ quá trình lại phi thường lưu sướng. Nở hoa, phát ra tiểu bắp đồng, dần dần lớn lên, phun ra khí mọc dễ, hồng màu nâu cần ở không trung phiêu phiêu lắc lắc. Trước sau dùng 10 phút, một viên bắp hạt giống liền trưởng thành vô số viên. Biên trưởng hy một bên lại xem lại cảm thụ, nhìn đến cẩn thận, trong lòng kinh ngạc cảm thán, đây mới là chuyên nghiệp nhân tài A Bất quá chuyên nghiệp nhân tài sắc mặt tái nhợt, treo đầy mồ hôi. Hiển nhiên tiêu hao cực đại năng lượng cùng tinh thần, nàng cho hắn một quả lục hạch, tiếp nhận cao lớn thả pha trầm tay bắp cây, trên dưới quan sát đến. Sữa bỏ thò qua tới người người lại khinh thường mà bỏ trở về, hiển nhiên này không có thực vật hương thơm cùng tinh hoa đổ vật nó thực coi thường. Biên trường hy lại nhàn nhạt cân nhắc hai nàng cũng từng dùng bò đằng hạt giống ở quá ngắn tốc độ nội thúc dục mọc ra dây đằng, bất quá đó là ở tôn bất quần biệt thự, dùng để vướng kéo lấy địch nhân. Bất quá hiển nhiên nàng công lực còn kém xa lắm, làm ra tới dây đằng ấu trị ngắn nhỏ, muốn cho một viên hạt giống nháy mắt trưởng thành nhất thành thục khỏe mạnh trạng thái, còn cần nhiều cân nhắc. Mà đây đúng là không chế hướng một hệ kiến thức cơ bản trí nhất. Cái này kêu phạm trí giang hoa hoa mặt lại có loại năng lực này, cho nên biên trường hy mỗi ngày phải làm sự liền nhiều giống nhau, hướng hoa hoa mặt lấy kinh nghiệm. Nàng nhìn nửa ngày, còn cấp hoa hoa mặt. Nói một câu kêu hắn cả kinh thiếu chút nữa vứt bỏ tinh hạch nói, về sau ngươi chính là gieo trồng tổ tổ trưởng, hảo hảo làm. Vì phòng ngừa cái này đội trưởng cái kia đội trưởng ngây ngốc phân không rõ, trừ bỏ tám đại đội cập cấp dưới trung tiểu đội, cái khác như vật tư đội, chữa bệnh tổ, bếp núp ban chạy máy bộ đội, đều xưng mồ mô tổ, dẫn đầu người liền thành tổ trưởng, phó tổ trưởng. Triệu tập mọi người tuyên bố tổ trưởng nhận chức sự. Biên trưởng Hy chính mình hàng vì phó tổ trưởng, lúc này tới người tuyên bố ngày mai lên đường, vì thế gieo trồng tổ tiến vào bận rộn thu hoạch kỳ, mà biên trưởng Hy Quang minh chính đại đường phủi tay trưởng quầy vừa đi xong việc. Đi đến chính mình mini biệt thự nàng đã thu hồi nhà gỗ nhỏ, trụ thượng Sa hoa biệt thự, triệu gì đang ở trong phòng bếp đại lượng mà thiêu đồ ăn nấu cơm. Triệu gì, ngươi thương còn không có hảo, đừng mệt. Nàng hoa tiến phòng bếp, bắt cái sơn heo chua ngọt gặm. Lại ném cái cấp bái ở tủ bát thượng trận to đã trở nên tương đối hẹp dài đôi mắt sữa bò Không mệt không mệt, hiện tại nhiều làm chút Về sau dùng lò vi ba nhiệt một chút là có thể ăn Biên trường Hy liếm rớt nước sốt, giặt sạch tay, hỗ trợ đem đồ ăn trang hộ Hai người bận bận rộn rộn mãi cho đến buổi chiều mới hoàn công Tính tính, tổng cộng trang 242 phần cơm hộ Còn không tính thượng canh, nếu là cấp cố tự 5 người cộng thêm biên trường Hy cùng cố bồi Mỗi ngày một đốn cơm trưa cũng đủ một tháng phân, ngoài ra còn có màn thầu, cháo, điểm tâm này đó, tóm lại trong một tháng không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Buổi chiều đến buổi tối đều là bận rộn sửa sang lại thời gian. Ngày hôm sau sáng sớm, một đến tám hào đại đội đã lên xe cả đội, liền chờ xuất phát. Biên trường Hy đi theo cố tử ngốc tại nhất hào đại đội, bất quá nhưng không cùng hắn giống nhau tổng sông vào trước nhất mặt địa phương, nàng xe ở trung bụng mang. Một chiếc thể tích khổng lồ tạo hình phong cách, bề ngoài giản dị nội tại xa hoa thoải mái phong xe. Đĩnh đặc mà sử tại kia, làm chung quanh người nhìn chảy nước dãi ba thước, bất quá ai cũng không dám nói cái gì nói mát. Ai không biết bên trong chính là toàn bộ đội ngũ nhất quan trọng nữ tính, cũng là nắm giữ thương hoạn sinh tử quyền to mạnh nhất một hệ. Vô luận là nàng cống hiến vẫn là nàng phất lượng, đừng nói một chiếc phong xe, chính là trăm chiếc ngàn chiếc, cũng là nàng có thể được. Biên trường Hy để chân trần ở trên thảm đi tới đi lui, Đối cái này nhỏ hẹp nhưng đầy đủ mọi thứ thoải mái sạch sẽ di động phòng tương đương vừa lòng, đặc biệt là đây là nàng thuận miệng nhắc tới, cố tự liền làm ra cho nàng, động cơ cải tiến quá, mã lực mười phần, sàn xe thêm cao, sắc ngoài cửa sổ toàn bộ thêm hậu, như thế đủ loại, ý nghĩa tự nhiên càng thêm quan trọng. Nàng ghé vào đầu giường kéo ra mảnh, bên ngoài cảnh tượng thu hết đáy mắt. Trước kia nàng liền âm thầm hâm mộ quá di chuyển trên đường có thể ngồi phòng xe người, bởi vì loại này xe háo du tính cơ động kém, có thể cất chứa ít người, là đối tài nguyên cực đại lãng phí, không phải giàu có cường đại đoàn xe, không phải đội ngũ tối cao người lãnh đạo, thường dụng không đến loại này xe. Thử nghĩ bên ngoài gió táp mưa xa trời đông giá rét hẹ nóng bức, phòng trong xe nằm thính bếp vệ đều toàn, hơn nữa độ ấm hợp lòng người không gian rộng mở, tương đối. Nằm ngủ là có thể ngủ đến mục đích địa, quả thực là thần tiên nhật tử A. Kiếp trước quá đến khu bức, ở vân hoa căn cứ đi lên quỹ đạo trước nàng cơ bản liền không quá quá an ổn nhật tử, sau lại an ổn lại vẫn luôn không ngồi vị, phòng xe càng là không ngồi quá, phú quý nhân ra sinh hoạt nghĩ đến tựa hồ là đời trước nữa sự. Đang ở dế nhúi tựa mà say mê, nơi xa đột nhiên truyền đến kêu khóc, mơ hồ nghe song sẽ, nàng như mày, đem cửa sổ khai một tiểu đạo. Thanh âm kia liền tức khắc rõ ràng lên, vừa lúc là một câu phương ngôn giết người lạ hoàng thiên ở thượng đây là không cho người sống lạc. mươi 285 tính sổ, cố tự trả thù. Làm ấm ý địa phương tương đối xa xôi, là ở đoàn xe mặt sau, nhưng kia ầm ý cơ hồ có thể vang vọng không trung, ai đều nghe được đến, mọi người liên tiếp nhìn lại, lộ ra chán ghét không kiên nhẫn biểu tình. Nhất hào đại đội đệ tam trung đội đệ nhất tiểu đội, Cũng chính là 10301 tiểu đội phó đội trưởng hướng trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng, khinh thường mà nói, này đó có mặt không ra, làm cho bọn họ đi theo liền không tồi, còn muốn thế nào? Lại nháo lại nháo, hết thể chạy trở về. Lơ đã một phía đầu, phát hiện hắc màu xám to con phòng trên xe, một cửa sổ mặt sau có đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, hắn đánh cái giật mình, vội vàng đế giày cọ vài cái đem kia khẩu đàm cấp cọ rớt. Thật cẩn thận ân cần đầy đủ mà chạy chậm qua đi, biên tiểu thư có cái gì phân phó không? Vị này tổ tông không biết là nghĩ như thế nào, không đi theo cố lão đại bên người, ngược lại tùy ý đem chính mình biên tiến một tiểu đội, tuy rằng là tôn đại thần, phải cẩn thận mà cung phụng hầu hạ, nhưng đại thần ở bọn họ trong đội, bọn họ đội tuyệt đối có thể bởi vậy được đến càng nhiều chú ý cùng coi trọng. Quan trọng nhất chính là đại thần là cái lười nhác tính tình, Tuyệt đối sẽ không đối bình thường sự vụ khoa tay múa chân, nói ngắn lại đây là thiên đại chuyện tốt, cái khác tiểu đội đỏ mắt đến có thể thiêu cháy. Biên trưởng hy phảng phất không thấy được hắn phun đàm bộ dáng, này thái bình thường, nàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Hải, còn không phải những cái đó người sống sót, một hai phải đi theo chúng ta đội ngũ cùng nhau đi, nhưng chúng ta liền nhiều như vậy vật tư nhiều như vậy xe, nào đang đến ra vị trí tới. Cố đội khiến cho chính bọn họ lái xe đi theo đội ngũ mặt sau. Phía trước còn hảo hảo, hôm nay đột nhiên nháo lên, nói cái gì không công bằng, không cho bọn họ gia nhập đội ngũ bên trong chính là muốn hại chết bọn họ. Còn nói, ân, Phó đội trưởng Tiểu Tâm mà nhìn nhìn nàng sắc mặt, nói cố đội bọn họ là quân nhân, chúng ta là quân nhân bộ đội, cần thiết cứu trợ nhân dân đại chúng, bằng không chính là phản bội tổ chức diệt sạch nhân tính, không yêu quốc linh tinh. biên trưởng hy chọn hà mi đảo cũng không ngoài sở liệu bọn họ đội ngũ khổng lồ thực lực mạnh mẽ từ bắt đầu từ trong căn cứ rời đi ra tới liền thật nhiều người tưởng gia nhập nhưng nhân viên đều định ra tới bệnh thành đội lúc sau người không phải tưởng thêm liền thêm bằng không ai đến cũng không cự tuyệt cái này đội ngũ sớm hay muộn muốn trở nên trương khí mù mịt cho nên hơn 10 ngày tới lại thu vào tới cũng chỉ có mấy ngàn cái khác không đủ tư cách Cố tự làm cho bọn họ tự do đi theo đội ngũ mặt sau, đại đội sẽ không quản bọn họ ăn uống chết sống, nhưng tất yếu thả có năng lực thời điểm, cũng sẽ cho nhất định bảo hộ. Có chút tự cho mình rất cao hoặc là tự mình tự đại người tự nhiên sẽ không thỏa mãn, mấy ngày này không thiếu nháo sự, bất quá cố tự đối đội ngũ quản lý nghiêm khắc lúc sau, những người đó quản chính mình em ý đi, giống nhau ảnh hưởng không đến đội ngũ, hôm nay là không chiêu sao. Thế nhưng lấy ra người đàn bà đanh đá chửi đồng giường như thủ đoạn. Còn nói cái gì diệt sạch nhân tính, thật là buồn cười. Nếu cảm thấy quân đội nhất định phải cứu thương sinh với nước lửa, như thế nào không đi đến cậy nhờ kia ba cái tư lệnh bộ đội. Bọn họ cái này đội ngũ tên thượng vẫn là giang thành tập đoàn, chẳng sợ có mấy vạn quân nhân, nhưng hết thể sự vụ, quy tắc, điều lệ. Đều không phải dựa theo trong quân đội tới, thiếu tướng loại này quân hàm cũng đều không gọi. Danh nghĩa cùng bản chất chỉ là dân gian tổ chức đội ngũ. Không giống kia ba cái, Giang thành quân khu mổ mộ tư lệnh, mổ mộ sư bộ, thậm chí còn giữ lại quân đội đánh số, chức vụ cùng luật pháp, làm chính là quân chính độc tài. Bất quá nàng biết này cũng chính là chính mình có thể như vậy ngẫm lại, lúc trước cố tự vì có thể hành sự phương tiện. Cùng với vì Giang thành người tranh thủ đến càng nhiều tiện nghi cùng phúc lợi, riêng làm ra các vân mã cấp nghiệm minh chính bản thân. Một lần nữa mặc vào quân trang bội thượng huân trường, được đến chỗ tốt đồng thời tùy theo mà đến câu thúc cũng không nhỏ. Đầu tiên chính là bọn họ không thể không coi trọng thanh danh danh dự, cho dù lại đem đội ngũ dựa hướng dân gian tổ chức, bọn họ cũng không thể thật sự như những cái đó dân gian tự phát lộng lên thế lực giống nhau. Hành sự hoang đường không kỵ. Tổng không thể giống lưu manh như vậy, đi đem náo sự người đều đánh một đốn. Nàng ghé vào bên cửa sổ. Xa xa nhìn đến áo trắng quần đen nho nhã phong hoa khâu phong không biết từ nơi nào xuất hiện, mang theo vài người đi đến một chiếc bên cạnh xe, từ trên xe. Ai? Từ sướng. Cái kia từ trên xe bị xách xuống dưới lao nhân còn không phải là từ sướng. Hắn biểu tình tiêu trệ. Nhưng sắc mặt hình thể tạm được, xem ra không bị bị đói. Tựa hồ là đầy mặt không tình nguyện mà bộ dáng, hắn âm trầm mà cùng khâu phong nói gì đó. Khâu phong đầy mặt mỉm cười bình tĩnh mà trở về một câu, sau đó chỉ thấy từ sướng bị nghẹn lại, chắp tay sau lưng chậm gì gì về phía nháo sự chỗ đi đến. Lại không trong chốc lát, ồn ào liền dần dần đình chỉ, mà từ sướng cũng không có lại trở về. Liền như vậy giải quyết. Từ sướng lợi hại như vậy. Chẳng được bao lâu, đông nhiên ghế điều khiển bên kia chuyển đến trương bất bạch thanh âm, biên tiểu thư, cố đội làm ngươi qua đi một chuyến. Ngoài cửa, Là cố tự thân tín phi ưng tự mình tới đón, biên trưởng hy vội vàng đuổi kịp, phát sinh chuyện gì. Không phải cái gì quan trọng sự. Phi ưng nghiêm túc khuôn mặt ngạnh bài trừ hai phân cứng đờ tươi cười. Cắt kiến hoa tối hôm qua quăng ngã chặt đứt chân, hôm nay đau đến không được, tưởng thỉnh biên tiểu thư đi xem. Cắt kiến hoa quăng ngã chặt đứt chân. Sớm không quăng ngã vãn không quăng ngã, bọn họ đội ngũ hôm nay muốn đi theo cùng nhau khởi hành tới. Biên trưởng hy đi theo ngồi trên xe. hướng các kiến hoa địa bàn chạy tới. Trên đường biên trường hy nhìn đến những cái đó nháo sự dân chúng vô cùng cao hứng mà bị quân xe tiếp đi, cũng không biết là đi nơi nào. Các kiến hoa người rất nhiều, 40 tới vạn quân đội, sáu bảy vạn bình thường ba cánh, có lẽ cũng không bình thường, có thể bị hắn thật mạnh sàng trọn xuống dưới mang lên người, tất nhiên có này chỗ đặc biệt. 50 nhiều vạn người địa bàn còn không có bọn họ đại, loạn hống hống tê ở một chỗ. cơ bản đều đóng gói hảo chuẩn bị muốn lên đường. Xe vẫn luôn đình đến một tòa bị quân nhân bảo vệ môi trường phòng ở trước, kỳ quái chính là, nhất tầng người cư nhiên là cố tự người, biên trưởng hy mơ hồ nhận được, chỉ là lúc này những người này một đám hung thân ác sát, giống như trước mặt đừng có huyết hải thâm thù địch nhân giống nhau, gọi người nhìn trong lòng truy nhiên. Đi vào đi, bên trong ánh sáng có chút tầm u, ngồi một ít người, đứng một ít người, thậm chí còn quỳ một ít người. không khí rất là áp lực. Biên trưởng Hy đi vào cơ hồ tất cả mọi người nhìn qua, cố tự từ ghế trên đứng lên, đi tới hai bước, mang theo nàng một lần nữa ngồi xuống. Đối mọi người nói, sự tình đã rất rõ ràng, từ tư lệnh thủ hạ vương Đức Minh tự chủ trương, giả mạo các tư lệnh bố trí đi chóc nã cô mẫu người, mà các tư lệnh bộ hạ lửa cháy đổ thêm dầu, suýt nữa xử tình thế một phát không thể vãn hồi. Hai vị tư lệnh đều là hiểu lý lẽ dày rộng người, nhiên ngự hạ vô năng mới xảy ra như vậy sự nhận lỗi liền thôi đều là có thân phận người nhưng cùng sự giả cần thiết giao từ cố mộ xử trí điểm này hai vị không có ý kiến đi từ sướng ngồi ở một bên biếu môi rõ ràng sự tình đã sớm làm cho rõ ràng còn ngạnh sinh sinh giam giữ hắn hơn 10 ngày hiện tại làm ra giống như mới biết được chân tướng giống nhau tới cái tam đường hội thẩm về sau tới rồi thủ đô cũng nói có sách mách có chứng dễ nói chuyện Thật là một chút mặt mũi đều không lưu, tốt xấu đều là hắn trưởng bối a. Bất quá hiện tại chính mình mệnh đều lấy ở trong tay hắn, tự nhiên là liền thanh phụ họa. Ngồi ở trên xe lăn sắc mặt vàng như nến cắt kiến hoa cũng suy yếu gật đầu, vốn nên như thế. Đồng hoa, ngươi làm hạ như vậy tội ác tày trời sự, hỏng rồi ta cùng cố thiếu tướng giao tình, thật sự kêu ta thất vọng, ta vốn nên một bắn chết ngươi hương cố thiếu tướng bồi tội, nhưng trước mắt, Vẫn là làm cố thiếu tướng tự mình xử trí ngươi đi. Lại đối cố tự nói, ta vốn không nên nói lời này, nhưng, ai, đồng hoa tổng quân tới nay vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp, là cái chung với quốc gia, chung với tổ chức hảo đồng chí, lần này chắc là nghĩ sai thì hỏng hết, cũng may tiểu biên cũng không có việc gì, không bằng. Cố tự giơ tay, không dung cãi lại mà nói, các tư lệnh ái tài chi tâm cố mô lý giải, nhưng loại này hố thượng giấu hạ tự mình hành động. vừa động liền muốn lấy vô tội giả cánh mạng người đã không xưng coi như một cái quan quân trong tay quyền lực càng lớn nguy hại liền càng lớn cần thiết nghiêm trị không tha răn đe cảnh cáo nói tới đây lại hơi có chút lời nói thâm thiế một bộ vì ngươi suy nghĩ bộ dáng cố mẫu đội ngũ nhân số thiếu dễ bề quản lý nhưng các tư lệnh thủ hạ 4 năm chục vạn quân đội khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn giống loại này bụng dạ khó lường đồ đệ quyết không thể dung túng nói vung tay lên Hắn mang đến người đem Vương Đức Minh cùng Đồng Hoa kéo đi ra ngoài, Đồng Hoa còn hảo, Vương Đức Minh chu lên cơ hồ gọi người phát mau, sau đó bên ngoài truyền đến bang bang hai tiếng, người lại tiến vào bờ báo, nhìn lại đội, hai gã kẻ bắt cóc đã xử bắn. Phần 90 Trong phòng im như ve sầu mùa đông, từ sướng khỏe mắt chịu chịu, cắt kiến hoa một trường vàng như nến mặt thoáng chốc bạch như giấy vàng, mồ hôi giật hạ, khống chế không thể mà kịch liệt hò khăn lên. Cố tự quan tâm mà nói, các tư lệnh thân thể không tốt, lại mới quăng ngã chặt đứt chân, phải bảo trọng thân thể mới hảo. Nghĩ đến cái gì dường như, têu biên trường hy, trường hy, ngươi tới giúp các tư lệnh nhìn một cái, này chân còn có thể hay không chị? Các kiến hoa lúc này nào còn nguyện ý làm biên trường hy xem, biên cụ biên xua tay, hắn phía sau cảnh vệ viên Vô hắn phía sau lưng nói, không cần phiền thoái biên tiểu thư, chúng ta đại phu cùng với một hệ đều xem qua. Nói là không có trở ngại. Hắn nói bay nhanh mà liếc biên trường Hy liếc mắt một cái, bởi vì chiếu cô cắt kiến hoa mà hơi hơi cong hạ thân, phía sau người liền bị lượng ra tới. Biên trường Hy nhìn lại, là một chương có chút quen mắt gương mặt, nhìn đến nàng tựa hồ có chút thẹn thùng mà cúi đầu. Nàng sứng sốt, bỗng nhiên nhớ tới người kia là ai, là lương tử ngâm, cái kia nghe nói có gây tình tiết lúc ban đầu ở cố tự bên người làm việc lương tử ngâm. Cũng là nàng kiếp trước cái thứ nhất đội trưởng. Không nghĩ tới đến các kiến hoa nơi này làm việc, có thể đứng ở chỗ này, hẳn là các kiến hoa bên người nhất xuất sắc một hệ, nơi này một hệ liền cái này tiêu chuẩn sao. Xem ra các kiến hoa chân là thật sự không cứu. Nàng hơi chút ngó mắt, liền biết nhất định chặt đứt xương cốt, thực hoàn toàn cái loại này, chỉ sợ phải nhanh một chút cắt chi. Muốn nói chuyện này cùng cố tự không quan hệ, đánh chết nàng cũng không tin. Từ bên trong ra tới, Ngồi trên xe, nàng nhịn không được hỏi, người rốt cuộc làm cái gì? Cố tự biểu tình là nhẹ nhàng, một bên từ từ mà đánh tay lái, cắt kiến hoa thủ hạ trướng khí mù mịt, sớm chia làm vài phái, ta làm người âm thầm đỡ một cái, đè ép một cái, trở nên gây gắt bọn họ mâu thuẫn. Ai biết ngày hôm qua thế nhưng phát sinh khỏe miệng, có người thất thủ đem cắt kiến hoa từ trên lầu đẩy xuống dưới. Hào vô tội bộ dáng. biên trường hy yên lặng vì cắt kiến hoa điểm chi sát, vốn dĩ thân thể liền không tốt như vậy một quăng ngã trực tiếp quăng ngã không có nửa thanh thân thể cho dù đi thủ đô cũng không thể nào lại có làm ts xin lỗi hôm nay đã muộn phát sốt nghẹt mũi tiêu chảy nhất thần kỳ chính là đôi mắt vô cùng đau đớn máy tính xem đến lâu rồi liền lại làm lại sắp còn phát ngứa ta thật là già rồi chương 286 xuất phát sắt cậu bé bọc biển kia từ sướng ngươi là thả sao Ta làm từ sướng đem những cái đó nháo sự người đều nhận được hắn trong đội ngũ đi, lấy này làm phong hắn tự do điều kiện. Hắn trở về cũng muốn đối mặt phức tạp của diện, nhẹ nhàng không được. Hơn nữa, cũng sống không lâu. Cố tự đáy mắt khói mù chợt lóe mà qua, dám đem ý biến thái đánh tới hắn người trong lòng trên đầu, liền phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Biên trường Hy gật gật đầu, nhìn đến nơi xa Chu giật mình từ bên ngoài vội vã trở về, hẳn là được đến tin tức. nhìn về phía bên này ánh mắt tràn ngập kiếp sợ cùng phẫn nộ xài bước mà chạy tới đón xe cố tự ngươi ở thủ trưởng trước mặt giết người còn tức giận đến hắn hộc máu hôn mê Các kiến hoa hộc máu còn hôn mê sao nô vui sướng khi người gặp họa là không đúng biên trưởng hy nhìn chằm chằm chu giật minh bái cửa sổ tay hắn giống như muốn phá cửa tiến vào đem cô tự nắm cổ áo kéo đi ra ngoài đau hổ. cố tự nhàn nhạt mà nhìn hắn ánh mắt lộ ra cực hạn lạnh nhạt Ta chỉ là làm ta nên làm sự. ngươi thủ trưởng cùng từ sướng liên thủ hại chết ta mười một cái thủ hạ, ta chỉ cần bọn họ hai điều mạng người, đã đủ khách khí. Đến nôi hắn hụt máu, chỉ có thể nói tâm lý tu dưỡng quá thấp, huống hồ ta có làm trưởng hy cho hắn trị, là hắn sợ chúng ta dân lợn, vội không ngừng mà cự tuyệt. Chu giật minh ngại lời, chỉ là gân xanh còn bạo ở nơi đó. Mở to hai mắt nhìn xem ngươi hảo thủ trưởng đi, hắn rốt cuộc là cái cái dạng gì người. giấu cái gì tâm tư, làm người xử thế có phải hay không đương được với một cái trinh khí ngay thẳng, có đáng giá hay không người tôn kinh công hiến. Hắn hoa thượng cửa sổ, pha lê phản xạ quá lanh quang, vẫn luôn cắt tiến chu giật mình đáy lòng, sớm tại hắn nuôi dưỡng biến thành tang thi nhi tử khởi, hắn cũng đã không phải cái kia một lòng nhớ mong tổ quốc bộ đội vô tư cao thượng tư lệ. Thế đạo ở biến, nhân tâm cũng biến, có người biến hảo, có người biến ác, này đều không đáng sợ. Đáng sợ chính là hắn chỉ chỉ chính mình mắt, chính mình xem người đôi mắt bất biến. Đoàn xe rốt cuộc thúc đẩy. Liên giống như lúc trước tử giang thành khu mới đi lên. Giống nhau khổng lồ mà cảm thấy hỗn loạn trường hợp, nhưng lần này nhân số thiếu, phân đội nhiều, người tố chất cao. Liên cung cố tự nói như vậy, dễ bề quản lý. Mà các kiến hoa mấy chục vạn người không có biện pháp cùng nhau đi rồi, đội mặt tự do trong đội ngũ nháo sự không an phận lại chạy tới từ xướng kia. cho nên trừ bản bộ 32 tam vạn người ngoại, mặt sau theo một chuỗi tự phát tổ chức đi theo đội ngũ, có năm sáu vạn người, cơ bản còn không tính hỗn loạn. Biên trưởng Hi ở đội ngũ trước bộ, cho nên loa cái còi vang quá không bao lâu, nàng dưới thân phòng xe liền chậm rãi thúc đẩy, nàng buông mảnh, xoay người bế lên sữa bò bò đến trên giường, rốt cuộc xuất phát người vui vẻ không? Ai? Không biết đến thủ đô sẽ thế nào. Sữa bò dùng đầu cọ cọ nàng. Ta a, ta không biết, đại khái cũng là cao hứng đi. Nàng có chút buồn bã mà nói, thủ đô, kiếp trước không quá để ý a. Nam bò đã phát xe ngốc. Nàng liền đứng lên luyện tập tinh thần lực, một hệ đã đến tứ dài, nhưng tinh thần hệ tựa hồ còn không có động qua ai, khống chế không đủ nhiều không đủ tinh vi, lực độ không đủ đại, tốc độ không đủ mau. Hảo bắt cấp A một cái đại sát chiêu ở nàng trong tay chính là ôn ôn thôn thôn. Vừa lắc tay. lòng bàn tay là tam cái hẹp dài vô bính nửa trưởng chiều dài phi đao chậm rãi bay lên trời không chút sức mẻ mà huyền phù ở trong không khí biên trưởng hy vung tay lên mũi tên rời dây cùng giống nhau bắn về phía phía trước hệ ba con cậu bé bọt biển ba điều dây nhỏ ta đánh tới một con cậu bé bọt biển lạp ta đánh tới hai chỉ ngu xuân nơi này có một toa mau tới hỗ trợ bạn hết đợt này đến đợt khác hô quát thành, trong sơn cốc hết sức náo nhiệt Biên trưởng Hy không lưng nhặt lên dùng chính mình dây đằng chặt trụ một chuỗi xanh ngợi, mềm như bông, gạch dường như hạ đoàn còn có hai cái nổi lên giống như chân giống nhau không ngừng thịt vặn vẹo đồ vật, xách ở trước mắt nhìn nhìn, mừng rỡ cười, thu hoạch không tồi. Buổi tối liền đem các ngươi băm đi băm đi hầm canh uống. Ánh đao mà qua, cắt đứt lục khối vương liền đến thổ địa hạ hành, tức khắc thịt dây rủa đồ vật liền cùng chết đi giống nhau vẫn không nhúc ních. Từ nông trường lấy ra một cái đã trang đến mau mãn túi da rắn, đem mấy thứ này nhét vào đi, lại thu hồi túi da rắn, nàng dơ đường đào hướng kia có một toa cậu bé bọc biển, mọi người bị cuốn lấy tiếng sói chu thanh địa phương chạy đến. Này đó lục mềm bàn tay đại khối vung hình như có chân đồ vật là một loại thực vật biến dị, rất nhiều rất nhiều cái treo ở cùng cây cây cối thượng, yên lặng khi thật giống như giống nhau vô hại lá cây, chính là hình dạng quái dị điểm, là hình bông. Nhưng một khi nhìn đến người, động vật, biến dị thú này đó, liền lập tức bành trướng lên, giống như một đám hút no rồi thủy bọt biển. Trên thực tế chỉ cần dán đến sinh vật làn da thượng, chúng nó thật sự sẽ giống bọt biển giống nhau liều mạng hút thủy, không đúng, là hút máu. Hơn nữa dính phụ lực cực cường, một người nếu là phản ứng không kịp không có vũ khí, một khi không dính lên liền rất khó thoát khai, sẽ bị cùng cái cây tối thượng cái khác bọt biển vây quanh đi lên. Một giây cấp hút thành thầy khô. Nhất khủng bố chính là, mấy thứ này còn sẽ chui vào thổ địa phía dưới, ở người hoàn toàn liêu không kịp địa phương đột nhiên chui ra, lập tức dán ở trên đùi trên tay, gọi người khó lòng phòng bị. Nói như vậy, chủ cây chung quanh 10 mét trong vòng đều là nguy hiểm mảnh đất. Bởi vì giống bọc biển, lớn lên lại vương vức cùng mẫu phim hoạt hình trung tự luyến khôi hài nhân vật rất giống, cho nên mọi người cho nó đặt tên theo cậu bé bọc biển. Trên thực tế bọn người kia đáng sợ thật sự, một chút đều không bảo bảo. Biên trường hy kiếp trước kiến thức quá này ngoạn ý lợi hại chỗ, cũng chính mắt gặp qua chúng nó hút người khi kia khó coi bộ dáng, cho nên ở ngày hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy cậu bé bọt biển cây non mới mọc khi, tâm liền nhắc lên, theo tích tìm tìm, phát hiện thành thủ, dùng một con to mọng thỏ hoang hướng mọi người chứng minh rồi cái này giống loài hung tàn đáng sợ. đến nỗi vì cái gì sẽ chạy đến sơn cốc này sát bắt cậu bé bọc biển nay còn muốn từ ngày hôm qua nói lên bọn họ trinh sát cơ phát hiện phía trước con đường đã xảy ra đất đá trôi toàn bộ quốc lộ đều bị trôn rớt bọn họ chỉ có thể đi vòng từ sơn cốc này vòng qua đi sau đó đi lên mặt khác một cái quốc lộ đây là nhất phương tiện cũng nhanh chóng nhất mà sơn cốc này mọc đầy cậu bé bọc biển diệt trừ rất chúng nó sau đó xây dựng một cái giản dị hoàng thổ lộ đây là tối ưu phương án Đến nỗi vì cái gì muốn đem chúng nó thu thập trang túi, đó là bởi vì biên trưởng Hy lại dùng một ít tiểu biện pháp, làm mọi người tin tưởng thứ này ăn rất ngon cũng thực dinh dưỡng, hơn nữa năng lượng rất cao, phá đi gián ngoại thường vẫn là đỉnh cấp kim xăng dược. Nay trong đó đủ loại liền không lắm lời, làm nàng hảo sinh tử một đám nao tế bào, vì thế mới có hôm nay đại gia tranh nhau bắt giữ một màn, trừ hại đồng thời còn có thể biến phế vì bảo, kiếm lấy khoản thu nhập thêm, ai không kích động. Mà phúc lợi này cơ bản đều là đệ nhất đại đội, bởi vì xuất động người đều là đệ nhất đại đội. Biên trưởng Hy mới đi rồi hai bước, bỗng nhiên ngầm phanh chui ra một cái màu vàng đồ vật, cao cao biểu khởi liền phải tập kích thượng nàng mặt, nàng trong tay đường đao vung lên, muôn chém đoạn kia đồ vật mông mặt sau cần hành. Ai ngờ đinh một tiếng, kia hành cư nhiên cứng rắn thật sự, một chẳng chưa đoạn. Biên trưởng Hy lập tức dựng trường. Lòng bàn tay mu bàn tay thậm chí ngón tay bỗng nhiên nở rộ ra từng miếng màu lục đậm phiến lá, phiến lá vừa ra tới liền càng tơ lửa giống nhau dán triền ở nàng làn da mặt ngoài, phảng phất hình thành một bàn tay bộ. Bao tay tuy rằng là màu lục đậm nhưng lục trung ẩn ẩn phiếm nóng bỏng hỏa bạo hồng quang, ngoại tầng còn có một tầng linh động mà lạnh băng lớp băng. Ngoại kiên nội nhận, phẩm chất tốt đẹp. Bàn tay che ở mặt biên, màu vàng kia đổ vật băng mà đụng vào nàng lòng bàn tay. phát ra va chạm đến hòn đá thanh âm phảng phất biết chính mình đã đến văn sát đối phương lập tức muốn toàn trở lại trong đất đi biên trường hy vung tay lên ken ken ken tam cái phi đao đem nó hành chặt chẽ đinh ở trên đỉnh một quả so một quả đinh đến thâm cùng phi đao chẳng phân biệt trước sau chính là một con da lông tuyết trắng rắn chắc mạnh mẽ móng nuốt một móng nuốt đem kia màu vàng đồ vật chụp lạn ở bùn đất biên trường hy ngẩn người đối thượng một đôi thú mắt bất đắc dĩ mà nói ta ứng phó đến tới Ngươi nhìn, ngươi đều đem nó chụp lạ. Nàng kêu sữa bỏ dịch khai tôn trảo, thấy rõ ràng trên mặt đất lạn thành bẹp bẹp một bãi nhưng còn không ngừng dãy rủa đồ vật, trong lòng vui vẻ, này không phải khác, mà là thành thuộc sau cậu bé bọt biển trái cây, chưa thành thuộc là lục, thành thuộc sau là hoàng, hơn nữa màu vàng phi thường khó được, bởi vì nó thành thục kỳ phi thường ngắn ngủi, thường thường chỉ có vài phút thời gian, sau đó lập tức sẽ từ chi đầu bóc ra rớt đến trên mặt đất, hóa tiến bùn đất. Mọc ra tân cây cối. nay liền ý nghĩa, màu vàng cậu bé bọt biển bên trong có hạt giống. Hạt giống này đối cái này thời kỳ những người khác có lẽ vô dụng, đối khống chế hướng biên trường hy mà nói, lại là phi thường tốt giống nhau tài liệu. Nàng dùng nuôi đao chọc chọc, quả nhiên nhìn đến màu vàng tương nước có mấy viên màu đỏ hạt giống. Liền cử đao dùng sức một chạm, lần này chặt đứt hành. Màu vàng cậu bé bọt biển liền giống như bị cắt đứt năng lượng ống dẫn giống nhau, nhất thời không núp đ Nàng một chút không chê mà đem khắp lạn tương nhét vào trong túi, trong chốc lát lại xử lý. Biên trưởng Hy mang theo sữa bỏ qua đi hỗ trợ giải quyết kia một toa cậu bé bọc biển, cũng chính là địa thế so thấp một cái hố tụ tập vài cái cây cối thôi. Một cái đại đội chiến đấu nhân viên xuất động, ít nói một vài người, hoa một giờ không đến thời gian liền đem trong sơn quốc thấy được địa phương đều cấp rửa sạch sạch sẽ, sau đó thâm nhập điều tra dọn dẹp công tác giao cho nhị tam đội, công trình tổ thẳng tiến sơn quốc. bắt đầu mở đường tu lộ công tác. Đại đội ngũ ở Sơn Cốc nhập khẩu ngoại đất chống thượng đóng quân, hôm nay hẳn là không đi rồi, biên trưởng hy một bên xoa đường đao vừa đi trở về, sữa bỏ đi theo bên người nàng ngoan ngoãn mà đi tới, sắt mấy chỉ mềm như bông thực vật biến dị làm nó thực không có cảm giác thành tựu cùng tình cảm mãnh liệt, nó có vẻ có chút buồn bã hiểu xỉu. Biên trưởng hy cười vỗ vô, vô nó đầu, chính mình đi chơi đi, đừng chạy quá xa là được, sữa bỏ không chút do dự đong đưa đầu càng thêm hẹp dài mỹ lệ hình như có hàn mang liếm liếm mắt đen thượng liêu nhìn nàng trong cổ họng thô trầm mà nghiêm trang mà nói nhiều nói nhiều hai tiếng tựa hồ muốn nói nó nhiệm vụ là thời khắc bồi nàng sau đó như cũ không nhanh không chậm lảo đảo lắc lư mà tiếp tục đi tới rất là ngạo nghễ bộ dáng biên trường hy bật cười một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sợ nàng lại ra ngoài ý muốn lại bị thương cố tự hiện tại xem nàng xem đến lao khẩn Chính mình có thời gian liền chính mình bồi nàng. Nê Hà hắn xác thật rất bận, thật dài đội ngũ, từ đầu đi đến đuôi đều là hạng nhất công trình. Hắn lại không có khả năng tổng lốc tại đội đầu, nơi này đi một chút nơi đó cha cha, nơi nào còn có cái gì thời gian. Cho nên liền công đạo sữa bỏ muốn một tấc cũng không rời mà đi theo nàng. mươi 287 đối chọi, nó là một đầu lang. So với người, hiện tại như cũ đương phòng xe tài xế trương bất bạch cũng hảo. ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng trở thành biên trường hy gần người cảnh vệ, cũng chính là lúc trước cùng từ biệt thự chạy ra tới cảnh vệ đại thúc lý kiểu thụ cũng hảo, triệu Di cũng hảo, vẫn là cái kia thường thường đến xem hai mắt hảo đi hội báo cô tự thân tín phi ưng cũng hảo, lại hoặc là cố ý điều đến trăm linh một trong đội ẩn nút cao thủ, so với này đó cô tự càng tín nhiệm không thể nói chuyện lại đơn giản mà chung. Thanh sữa bò, tín nhiệm nó có thể bảo vệ tốt biên trường hy. Đem nàng coi như so với chính mình mệnh còn quan trọng người tới bảo hộ. Đi đến một chỗ địa thế so chỗ cao, biên trường Hy mini biệt thự đứng ở nơi này, đi vào sân, triệu gì đang ở phơi nắng quần áo, biên trường Hy cởi hơi mỏng áo ngoài giao cho nàng, liền như vậy ăn mặc áo đơn công việc lưu đủ lên, trước bày ra thật nhiều cái đại chậu. thêm mán thủy, lấy ra tam túi ra rắn cậu bé bọc biển, đảo đi vào, thấy bọn nó một đám đều hút no rồi nước lên lên. Trên tay nàng bao trùm thượng cái loại này bao tay, một đám đem chúng nó lại tế bẹp, sau đó cầm lấy bài ở đặc chế trúc. Chế trí vật giá thượng. triệu gì phơi hảo quần áo cũng tới hỗ trợ, hai người đem vài cái cái giá bài đến tràn đầy, chật vừa thấy xanh mượt một mảnh, rất là quỷ dị. Này đó đều có thể ăn sao. triệu gì có chút lo lắng, quái quái đồ vật cũng không dám ăn nhập khẩu, tuy rằng phía trước ăn qua. Là trong lúc vô tình phát hiện chết ở trên mặt đất cậu bé bọt biển sẽ chậm dai thất thủy khô cát biến thành tảo tía hoặc là rong biển như vậy hơi mỏng một mảnh, dưới ánh nắng chiếu phơi hạ thế nhưng phát ra mê người hương khí, một con gà chạy tới mổ hai khẩu, ha ha ha kêu cái không ngừng, tựa hồ vui mừng lại hưng phấn, hơn nữa sau lại cũng không xảy ra việc gì, ngược lại so mặt khác gà càng. Tinh thần dường như trong đội ngũ có trước kia nghiên cứu thực vật, cầm đi nghiên cứu một phen, Tuy rằng nói không nên lời chỗ tốt tới, nhưng xác định không có độc tố, còn có cái không sợ chết ăn một mảnh. Hôm nay còn tung tăng nhảy nhót, đã có thể như vậy đem thứ này xếp vào thực đơn, cũng quá. Phòng trưng có thể hành đi, không dám ăn nói cũng không quan hệ. Chúng ta lưu trữ lương dược, này ngoạn ý đối miệng vết thương có chỗ lợi, này ta là khẳng định. Biên trưởng Hy cũng không đem nói mãn, như thế có thể tin, tiểu Hy là một hệ. trong đội ngũ mạnh nhất một hệ phương diện này nàng là quyền uy triệu gì yên lặng nghĩ một bên bên cạnh trường hy áo khoác một bên cẩn thận chăm sóc mãn viện tử phiêu lục biên trường hy tắc đem màu vàng cậu bé bọt biển lấy ra tới moi rất bên ngoài lạ ra lột ra bốn viên đỏ rực mềm mại hạt giống mới bốn viên a cái này xem như thiếu nàng thật cẩn thận mà tẩy sạch lau khô thu ở một cái tiểu bình thủy tinh bên ngoài dán lên nhãn cậu bé bọt biển Nàng nông trường kho hàng còn có như vậy cái chai thật nhiều cái. Bên trong phóng đều là hạt giống, có bình thường thực vật, cũng có thực vật biến dị, tứ giai lúc sau nàng liền bắt đầu thu thập mấy thứ này. Nàng muốn xử hạt giống từ này mầm bắt đầu, liền khống chế thực vật nhanh chóng sinh trưởng, dựa theo chính mình ý nguyện sinh trưởng. Một cái hạt giống sẽ là một phen nhiều danh vũ khí, như vậy cho dù ở không có thực vật địa phương, nàng cũng sẽ không tứ cố vô thân. Nàng nhớ rõ kiếp trước nhìn thấy quá một cái không chế hướng một hệ ở bị người đuổi dết chạy trốn khi chính là chống rông thao túng hạt giống lớn lên, sau đó xử phía sau mấy trượng trở thành bùi gai mọc thành cụm địa phương, người nọ lúc ấy năng lực hẳn là không đủ, bằng không liền sẽ không chỉ là làm ra chướng ngại mà là chủ động phản kích. Nếu nàng có thể làm được cái loại này hạ bút thành văn tùy ý mà làm trình độ, như vậy càng là cường đại hạt giống càng là nàng yêu cầu. Cậu bé bọt biển hoàn toàn phơi khô còn không có. Nơi này tới gần sơn cốc khí hậu dâm mát ướt lánh, bầu trời còn không thấy thái dương, biên trưởng hy thấy cũng không có gì phải làm, liền cùng sữa bò luyện nổi lên phi đao. Nàng hiện tại luyện tập đã không phải đối mặt tĩnh vật, mà là chiêu sữa bò tới bồi luyện, tam cái phi đao xuất quỷ nhập thần cực nhanh cực nhẹ. Mà sữa bò né tránh phát nhẹ cũng là mau đến không biên, nàng đánh nó no loé nó no phát nàng tránh. Hai người chạy đến mặt sau hoang vắng bụi cây bắt đầu rồi như vậy trò chơi. Biên trường hy hi hiện tại đều dùng tam cái phi đao, tuy rằng có thể cùng thời gian không chế mười mấy cái, nhưng nhiều mà không tin là không có ý nghĩa. Nàng hiện tại là hạ lực lượng lớn nhất tôi luyện đội chính xác cùng lực độ tốc độ. Trường hy đâu? Cùng sữa bỏ đi mặt sau. Cố tự nhìn quét mãn viện tử đã bẹp đi xuống cậu bé bọc biển, đinh trú ở một cái cái giá bên tinh thần ưu mạn không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Di nhìn hắn điêu khắc dường như thân ảnh trong lòng có chút lo sợ, trước kia không cảm giác được, hiện tại khí thế của hắn là càng ngày càng đủ, giống như cũng không phải khí thế, tóm lại lệnh người cảm thấy mạc danh uy nghiêm, chẳng sợ không nói lời nào, không động tác, cũng làm người hoàn toàn không dám lô mãng. Hôm nay không đi rồi, phiền toái chuẩn bị cơm chiều. Cũng may hắn thực đi mau, đi phía trước lưu lại những lời này, Triệu Di ngẩn người, hiểu được hắn là muốn lại đây ăn cơm chiều. Cười ứng thanh liền tiến phòng bếp đi. Hôm nay đã là xuất phát sau ngày thứ tư, trừ bỏ ngày đầu tiên đi được tương đối thuận lợi, mặt sau không phải trên đường tuyết hoạt, chính là phế xe tắc, nếu không núi đất sạt lở, con đường hố hãm này loại, hành tốc không thể nói mau, duy nhất gọi người hưng an ủi chính là còn không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Nhưng đại khái bởi vì hành trình lúc đầu, đoàn đội tổng còn có chút không ma hợp lên, gặp được cái gì vấn đề ứng biến không đủ mau, gặp gênh không ít. Đội trưởng linh tinh người chạy trước chạy sau chỉ điểm chỉ huy, hiện tại một dựng trại đóng quân xuống dưới có thể nghe được rất rất nhiều dạy bảo thanh âm. Cố tự một đường nghe này đó thanh âm, một đường đối hướng chính mình vẫn an người gật đầu thăm hỏi, đến biệt thự mặt sau đuổi cây tử biên còn không có nhìn thấy người, liền nghe được thanh âm, Ngươi như thế nào ở chỗ này. Thanh âm này thanh triệt lọt vào thai, có lẽ nàng chính mình cũng chưa ý thức được, thanh tuyến hàm chứa một cổ nữ tử ít có lực độ cảm. ngày thường cùng người ta nói lời nói khi vững vàng khẳng định lệnh nhân tâm sinh tin phục nhưng lúc này trong đó mang theo thập phần kinh ngạc ngoài ý muốn tiếp theo một người tuổi trẻ nam tử thấp giọng trả lời vẫn luôn ở đội ngũ mặt sau chúng ta đi theo đại đội đi rồi 4 ngày không ngừng ta biên khoáng cùng biên gia đều ở nga như vậy a vậy ngươi lại đây là nhặt chút củi đốt nổi lửa dùng vừa lúc nhìn đến ngươi lời nói dối Đại đội mặt sau tự do đội ngũ xa xa ở phía sau, liền tính nhặt xài cũng nhặt không đến nơi này tới. Cố tự nhấp môi, nhỏ giọng cất bước. Nơi này tuy rằng nói là cánh rừng, nhưng liền thưa thớt mấy cây, chủ yếu là mặt đất gồ ghề lồi lõm, loạn thạch thành đôi, đi đến một cái ruộng dốc đi xuống nhìn lại. Hắc y ghi nữ tử mang theo một con tuyết trắng thú loại, đối diện mười mấy mét có hơn là một cái ôm một bó tuổi đốt tuấn giật thon dài phong độ xuất chúng nam tử. Vậy ngươi tiếp tục. Ta đi trước. Biên trưởng Hy nói đã muốn đi, bạch hằng gọi lại nàng, lần trước ngươi lọt vào tập kích, ta nghe nói, vốn dĩ nghĩ tới tới thăm, nhưng... Ha ha, đều qua đi thật lâu. ân, ngươi ở chỗ này luyện tập. Đúng vậy, nhàn rồi không có việc gì làm. Hắn không bồi ngươi. Biên trưởng Hy không có nửa điểm khác thường cảm xúc, cười ngồi xổm xuống đi cào cào sữa bò cổ, nó là cái thực ưu tú bồi luyện, đừng nhìn nó tiểu. So người còn lợi hại đâu? Bạch Hằng đối thượng sữa bỏ lóe hàn quang khinh thường dưới lại mang điểm cảnh cáo đôi mắt, thú trảo thành thơi mà vượt trước một bước, ngăn ở biên trường hy trước người, che chở cùng vẻ cảnh giác rõ ràng, phảng phất để phòng hắn sẽ đi lên đoạt người. Hắn không khỏi cười khổ, này đầu lang vừa thấy chính là thông nhân tính, là ngươi sủng vật. Là ta cùng cố tự cùng nhau. Ai? Lang, ngươi nói nó là lang? Chẳng lẽ không phải? Biên trường Hy phủng sữa bỏ mặt tả nhìn hữu nhìn, lại gần nhìn xem xa nhìn xem, cho ngươi như vậy vừa nói thật là có điểm giống. Bạch Hằng đi tới bông xài, chỉ vào sữa bỏ mặt, ngươi xem nó mặt, cái mũi, còn có lỗ thai, chúng ta trước kia không phải cùng nhau xem qua giảng bầy sói phim phóng sự, tuy rằng không phải rất giống, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Thật sự a, Biên trường Hy kinh tủng, sữa bỏ cư nhiên là một đầu lang. Tuy rằng từ nửa cái chậu rửa mặt đại lao thử, đến tiểu Miêu, đến tiểu Hồ Ly, đến bây giờ giống một đầu không lớn không nhỏ cẩu, sữa bò vẫn luôn ở giống loài cùng giống loài chi gian nhảy lên, hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên, liền tính no biến thành một con lão hổ nàng cũng sẽ không quá kinh ngạc, nhưng đây là Lang A, Tuyết Tráng Huy Phong sinh đẹp lang. Biên trưởng hi không khỏi nhớ tới cô tự kiếp trước linh thú, kia đầu gọi là gì tới thật lớn Tuyết Lang. Là trùng hợp, vẫn là có cái gì liên hệ? Nàng nhìn bất mãn mà bãi đầu tưởng đem Bạch Hằng đuổi đi cũng không đoạn dùng căm thù ánh mắt trừng mắt hắn, nhìn như hung hãn nhưng ở trong mắt nàng ấu trị bướng bỉnh thậm chí có chút ngu đần sữa bò, nhất thời không thể xác định. Bạch Hằng nhìn gần trong gang tóc nàng, nàng trổ mã đến càng thêm thủy linh tú mỹ, con mắt sáng như sơn phấn môi kiểu diễm, tốt đẹp màu da làm nàng thoạt nhìn giống như một tôn ngọc sứ, rực rỡ lấp lánh, kiên cường tươi đẹp. Như vậy tốt đẹp một người, lại không hề thuộc về chính mình. thường nghiệm giống như một phen đao cùn, ngày đêm cắt hắn trái tim. Trốn đi theo cô tự đội ngũ mặt sau, từ chúng cùng người lãnh đạo cách xa trên lệch dày vò hắn lòng tự trọng, nhưng nếu như vậy là có thể thỉnh thoảng nhìn đến nàng, hết thể đều là đăng giá. Trước mắt tựa hồ hiện lên nàng cùng bạch lang huấn luyện bóng dáng cô đơn, hắn nhịn không được nói, nếu là tìm không thấy người, ta tới bồi ngươi luyện tập thế nào? Cũng đúng. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi trả lời. biên trưởng hy xuất khẩu lúc sau mới ý thức được chính mình nói gì đó vội vàng xua tay không đúng không đúng ta không nghe rõ ngươi nói cái gì ta suy nghĩ chuyện khác bạch hằng lại có vẻ thật cao hứng ta không có ý khác ta thời gian rất nhiều hơn nữa đã tứ dai lại nói người tổng so lang tới hiệu quả hảo sữa bỏ trên cổ mao đều tạc đi lên biên trưởng hy một bên ôm nó thuận mao sở một bên đang muốn cự tuyệt như vậy đảo cũng không tồi cố tự thanh âm phảng phất từ đỉnh đầu thượng phách tiến vào hắn nhìn hai người đi tới ta vẫn luôn không có thời gian đang muốn từ thủ hạ người cấp trường hy tìm cái thích hợp người đối luyện bạch tiên sinh tứ giai kim hệ tương đương khó được các ngươi trước kia lại nhận thức có ăn ý cơ sở là lại thích hợp bất quá hắn đột nhiên xuất hiện không biết ở nơi đó đứng bao lâu biên trường hy đầu tiên là sửng sốt lại là một trận chọn dạ nhìn nhìn hắn đạm nhiên sắc mặt lại một trận buồn cười cho hơi và bực Hắn ở kia nhìn bao lâu, lại suy nghĩ cái gì đâu. Cư nhiên nói ra loại này lời nói tới. Bạch Hằng thật không có không đương trường bắt được hổ thẹn, ngược lại thực thong dong mà đứng dậy, tựa hồ một chút đều không thèm để ý cố tự đem chính mình cùng hắn bộ hạ đánh đồng. Mỉm cười nói, cố đội trường nói đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Những người khác hoặc là năng lực không đủ, hoặc là bận quá, hoặc là cùng tiểu hy không thân, chúng ta tốt xấu cùng nhau lớn lên, tuy rằng chia lìa thật lâu. Nhưng ta có thể thực khẳng định mà nói, không có vài người có thể so sánh ta càng quan tâm. Hiểu biết nàng, hung chi chỉ là cố đội lớn lên thủ hạ loại trình độ này người. Đối luyện loại sự tình này vốn dĩ liền cất giấu vài phần hung hiểm, cũng chỉ có tuyệt đối tín nhiệm người có thể đảm nhiệm. T.S. Ngượng ngùng đã muộn, ta còn tưởng rằng đã thượng truyền. mươi 288 thử tay nghề, tiểu phê thứ tăng thi. Hai người đối diện. Bùm bùm hỏa hoa biên trường Hy không nhìn thấy, chỉ là không khí thật không tốt ta hai cái tứ giai cao thủ rằng co lên, mặc dù không có động thủ cũng thực áp lực được không, nàng đều nghe được chung quanh lá cây chạc cây kéo kẹt kéo kẹt dên rỉ thanh âm. Biên trường Hy có chút đau đầu, đây là tình huống như thế nào? Không phải sớm nên biết rõ ràng nói rõ sao? Nàng không nghi ngờ nếu là chính mình không tới tứ giai, nàng hiện tại có thể một ngông bị áp đến mà lên rồi. Liền sữa bò cũng rất là bực bội buồn bực bộ dáng. Ta chỉ là cùng sữa bò đùa giỡn, không cần ai tới bồi luyện. Bạch Hằng, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng thật sự không cần phải. Nàng tận lực hảo ngôn hảo ngữ mà nói. Ngươi lo lắng hắn sinh khí sao. Bạch Hằng mang cười mắt nhìn nàng, ngươi yên tâm. Ta nhìn cố đội trưởng là cái lòng dạ rộng lớn người, tựa hồ không chút nào để ý đâu. Hơn nữa ta cùng hắn thực lực địa vị kém cách xa, lại nơi nào tranh đến quá hắn. Hắn nói vậy không có đem ta để vào mắt, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, không nghĩ chúng ta biến thành người lạ người thôi. Biên trường hy một ngạnh, hắn kia rõ ràng tự mình trào phúng làm thấp đi biểu tình làm nàng cảm thấy cực kỳ chói mắt, không chờ nàng nói chuyện, hắn đã nhặt lên tuổi đốt, thoải mái hào phóng mà nói, phải đi về nấu cơm, ngày mai có thời gian ta liền tới tìm ngươi, nếu thật sự không cần hắn dừng một chút, không thấy là được, ta cũng có tự mình hiểu lấy. ân đi trước hắn xoay người rời đi mặt ngoài càng là tiêu sái trong lòng kỳ thật càng là tiêu điều khổ sở biên trưởng hy nhìn hắn cô đơn bóng dáng trong lòng cũng không được tốt chịu hắn vẫn luôn là thực ưu tú thực kiêu ngạo người hiện tại lại nói ra lời này tới nàng quay đầu bất đắc dĩ mà nhìn cố tự cố tự nói hắn kiến nghị người còn nói biên trưởng hy chừng hắn biết rõ lòng ta là nghĩ như thế nào Ngươi còn nàng hảo tưởng đá hắn một chân. Vừa rồi hắn minh sắc từ chối Bạch Hằng thật tốt, hắn liền không có như vậy một phen lời nói, cũng sẽ không làm đến đại gia xấu hổ. Cố tử cũng có chút hối hận, Bạch Hằng tâm tư chưa tuyệt hắn biết rõ, đi theo đội ngũ mặt sau, thường thường tìm cơ hội trộm mà lại đây ngắm hai mắt, hắn không phải không biết. Chỉ là sớm tại trường hy minh sắc lựa chọn hắn thời điểm, bọn họ hai cái chi gian liền không có có thể tiến hành cạnh tranh khả năng tính cùng ý nghĩa. Cho nên đối với người này, hắn không có cố ý mà phải tiến hành đả kích đề phòng. Đối với hắn đi theo đội ngũ mặt sau, cũng đối xử bình đẳng. Nhưng lão như vậy tới quấy rầy, Hắn trong lòng không cho là đúng đồng thời nhiều ít có chút nị oai. vừa rồi kia phiên lời nói, là muốn cho cái này kiêu ngạo nam nhân biết khó mà lui, nhưng hắn xem nhẹ đối phương ra mặt dày độ. Nếu hắn lì lợm là liếm, Trường Hy khẳng định không thèm để ý, nhưng hắn tự mình làm thấp đi. một bộ ngươi nếu thật sự trướng mắt ta ta liền hoàn toàn biến mất hảo ý tứ lại là tựa lui thật tiến lấy lui làm tiến ít nhất ở trường hy trong lòng đã không như vậy thờ ơ ngày mai nếu cự tuyệt hắn kia không phải rõ ràng coi thường hắn trong lòng khẳng định càng thêm băn khoăn tiếp thu nói hai người ngày ngày gặp nhau danh chính ngôn thuận không ra sự cũng đủ cách thứ người thành công đổi mới tồn tại cảm thậm chí kia phiên hổ thẹn không bằng nói cũng là đối cố tự một loại cả tay Đã xuất sắc hắn nhiều như vậy, nếu còn ỷ thế hiếp người, liền thật sự có vẻ keo kiệt. Hắn thực hiểu biết trường Hy A, hơn nữa yên lặng nhiều ngày như vậy, chung quy không cam lòng sao. Cố tự nhìn hắn rời đi phương hướng, ta đây đi theo hắn nói rõ ràng. Không cần. Người đều đi rồi. Như vậy tùy hắn đi. Ta không biết. Biên trường Hy bực lên, tính tình cũng là rất lớn. Vì thế khó được có thời gian cùng nhau ăn đốn cơm chiều. Cũng bởi vì chuyện này trở nên có chút không khí quái dị. Cũng may sau khi ăn xong, biên trường Hy đi thu biến thành hơi mỏng rong biển cậu bé bọc biển, cố tự thiển mặt theo ở phía sau, hỏi cái này hỏi cái kia, thực mau điểm này tiểu nhạc đệm đã bị biên trường Hy vứt đến sau đầu đi. Trong sơn cốc liền đêm làm không nghỉ tạo lộ. Sáng sớm hôm sau liền có thể khởi hành, quanh qua khúc hữu mà thông qua sơn cốc đi lên một cái hoang vắng ướp nính quốc lộ, âm u dưới bầu trời tiếp tục một đường hướng bắc. biên trưởng hy còn lo lắng bạch hằng sẽ tìm tới dù cho có vô số cự tuyệt nói nhưng hắn nếu tới một câu tình yêu không thành hữu nghị trường tồn nàng còn có thể nói cái gì đã thương tổn quá một lần thật sự phải làm đến như vậy tuyệt sao tựa hồ ông trời nghe được nàng phiên não qua chính ngọ liền bắt đầu tí tách tí tách trời mưa mau mau mưa phùn tầm nhìn trở nên sương mù mê ngông ước hoặc mặt đường càng thêm khó đi toàn bộ đoàn xe tốc độ đều giảm xuống Thả chậm tốc độ kết quả chính là trời tối phía trước tìm không thấy thích hợp doanh địa, đoàn xe chỉ có thể bảo trì tiến lên đội hình, thoáng ngắn lại đồng tiến, chiều dài xén một nửa, liền như vậy ngừng ở trên đường. Loại này đội hình lọt vào tập kích rất khó ứng đối, cho nên đêm nay tuần tra canh gác nhân viên muốn chịu khổ. Xoát phòng xe nhóm đông nhiên mở ra, cố tự cả người mạo ruộng được tới nước đi lên tới, nhưng không có tiến vào, sợ nước mưa ướt nhẹ thảm, buổi tối ngươi không cần đi xuống. Hảo hảo lưu tại trong xe. Biên trường Hy liếc mắt bên ngoài xám xịt si thiên, nàng cảm giác ngẹ bén, trong không khí có điểm không ổn hơi thở, buổi tối có thể hay không phát sinh cái gì. Cố tự đốn hạ. Được, ngươi đừng gặp ta, cũng lừa không được ta. Cố tự có chút bất đắc dĩ, phong quá lớn, trinh sát cơ vô pháp lên không, nhưng phía trước quan sát đến phía trước có một cái thi đàn, chúng ta đã ở đầu đuôi cùng hai cánh thiết lan. Hắn cũng không có quá ngưng trọng, ra cửa bên ngoài, Xe tao ngộ nguy hiểm là tất nhiên, không ở hôm nay cũng vào ngày mai, chúng ta có chuẩn bị. Nhưng ta không thể liền như vậy tránh ở trên xe. Biên trưởng Hy xoay người liền đi lấy chính mình đặt ở trên giường quần áo, không có việc gì thời điểm liền tính, ngồi phòng xe hưởng thụ hưởng thụ, hiện tại gặp nạn, ta một cái tứ dai một hệ còn có thể lao thần khắp nơi mà tránh ở này sao. Nàng trong lên áo ngoài, phủ thêm áo tơi, nháy mắt đem chính mình võ trang lên, Ghé vào mép giường sữa bò lập tức run lên tẩu bỏ dậy, đi theo nàng chuyển. Cố tự xoa giữa mày, ta liền không nên tới. ngươi không tới một hồi ta còn là sẽ xuống xe. Bên ngoài nước mưa tí tách, bất quá khoảnh khắc liền đem người cả người ướt nhẹp. vận đục chiều hôm xuống xe đèn cùng cắm trại dã ngoại đèn pha sáng lên, phe phẩy, mọi người trước sau hô cùng chạy lên chạy xuống, xác nhận mỗi chiếc xe đều quan trọng cửa sổ, bên ngoài còn tại tiến hành phòng ngự chiếc xe bài bố. Bất quá biên trường Hy nơi này nhìn không tới, nàng nơi này là nhất là an toàn trung ương bộ vị. Nàng một chút tới, đàng trước Trương Bất Bạch cùng Lý Kiểu Thụ cũng xuống dưới, làm tài xế cùng cảnh vệ, đương nhiên muốn theo sát nàng. Biên trưởng Hy vừa thấy cũng hảo, thu hồi phòng xe làm cho mặt sau xe chiếm vị đi lên, cũng hưng phấn mà yêu cầu đi một cái tương đối dễ dàng phát sinh chiến đấu địa phương, nàng một cái đại bác sĩ, vốn nên canh giữ ở tiền tuyến. nàng đều mau bị buồn hỏng rồi hảo sao cố tự phí thật lớn kính mới không đem nàng lại nhét trong xe đi hắc mặt cấp an bài một chiếc xe thương vụ trên xe bất quá ba cái chạy máy tổ biên trưởng hy mang theo hai cái nam nhân lên xe bọn họ liền cười chào hỏi thực nhẹ nhàng bộ dáng nửa đêm trước không có động tĩnh tới rồi hạ đêm bỗng nhiên xe tái cảnh báo khí đều đô đô mà vang lên cắm ở bên ngoài đặc biệt là đội ngũ phía trước vài dặm nơi xa theo dõi đầu bắt đầu công tác Đem hình ảnh chuyển quay lại đến trên xe, từ nửa tỉnh nửa ngủ gian tỉnh lại mọi người từ trên màn hình thấy được một đám hành tẩu thi thể. Dâm dạc, lắc lư, ngoại hình khủng bố tang thi quân đoàn, bên trong xe hán tử nhóm lập tức tỉnh táo lại, một đám đoan hảo thường mang chính ngũ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất quá bọn họ nơi này không phải tuyến đầu, tuyến đầu liền ở những cái đó theo dõi phía trước phương, một đám hô to, các tang thi một bên đi tới, một bên hướng hô rớt. Thành xếp thành phiên hố, lập tức liền cắn nuốt hơn 1.000 tăng thi, mà cái này thi đàn số lượng cũng không lớn, lập tức cũng chỉ dư lại 3 phần chi mà. Đạo thứ hai tuyến là những cái đó ngụy trang thành cùng cảnh vật tương tự tuần tra xe, trên xe dị năng giả nhóm tung ra dị năng, vô thanh vô tức mà chém giết tăng thi, bởi vì ở buổi tối, ở như vậy không có cái chắn không có bảo hộ kiến trúc ra ngoại, tốt nhất là không cần làm ra đại động tĩnh, cũng không cần làm ra đặc biệt ánh sáng ánh sáng. dùng dị năng đánh chết là tốt nhất tuần tra xe ở thi đàn chung quanh chạy vòng vòng có chạy ra dây thừng đại võng tổ chức chúng nó đi tới có đỉnh đại đèn ngừng ở nơi xa chiếu giỏi càng nhiều chính là sát biên trưởng hy xem đến nóng đội các ngươi như thế nào không khai đi lên a xe thương vụ tài xế cười khổ nói biên tiểu thư chúng ta này xe là tại chỗ đợi mệnh yêu cầu khi mới gấp rút tiếp viện biên trưởng hy lập tức biết chính mình bị cố tự bày một đạo Quá đáng giận không phải tiền tuyến là hậu viên. Nàng hư một tiếng, trong tay nhiều tam cái phi đao, giơ cánh tay vung lên, phi đao thẳng tắp bắn vào thi đàn, tam đầu tang thi theo tiếng ngã xuống đất. Cái này khoảng cách cùng tốc độ làm người giật mình, nàng tiếp tục từ cửa sổ bên trong vứt phi đao, đem đem ở giữa cái chán. Nàng phi đao đúc ngàn cái nhiều, cơ hồ dùng không song giống nhau, có đôi khi nàng cũng sẽ dùng ra một thứ, dây đằng. Tứ giai lúc sau nàng kỹ năng trừ bỏ có thể làm ra bao tay, cùng với cùng loại khôi giáp, cho chính mình phủ lên một tầng cũng không phải thực cứng rắn vòng bảo hộ, không có mặt khác, nhưng năng lượng cùng vận dụng thượng, tác nâng cao một bước, rất khó lại có động bất động năng lượng khô kiệt lúc. Nàng đánh đến vui sướng tràn trề, cũng là này đàn tăng thi bên trong không có cường đại, liền như vậy bị chậm rãi tiêu ma sạch sẽ, chờ đến đầy đất thi thể bại ở trước mắt, mỗi người đều có một loại cảm giác. Đây là một đám tới đưa tiền ngốc vụ à. Phần 91 Mọi người bắt đầu xuống xe lấy tiền nhặt xác, biên trường hy cũng đi xuống, hai chân cùng trên tay đều bao trùm khôi giáp, phòng ngừa có tang thi không chết đấu, thình lình cấp cào một chút, vậy thật sự quá hoan uổng. Cho nên làm rửa sạch công tác người đều có một bộ phòng hộ thi thố. Tang thi đào hạch, đặt tới một bên, ngày mai cấp thiêu hủy, đụng tới trên trán cắm phi đao, hoặc là những người khác cái khác vũ khí. Đều gỡ xuống tới, tiêu độc lúc sau từng cái trả lại Người nhiều lực lượng đại Thực mau việc này liền làm xong rồi Biên trưởng hy lấy về chính mình phi đao Chỉ tính phi đao giết chết Nàng tổng cộng xử lý 217 cái tăng thi Nhưng bởi vì loại này chiến đấu trừ bỏ có đặc thù vũ khí Rất khó phân biệt ra này đó tang thi là ai giết Cho nên chỉ tính cống hiến giá trị cũng không công bằng Giống nhau là có bao nhiêu chiến lợi phẩm Trừ bỏ biểu hiện đặc biệt ưu tú đa phần điểm còn lại đều điểm trung bình cấp tham dự đến người. Đây là sớm tại trong doanh địa liền sửa chữa lại đây quý củ. mươi 289 quỷ dị, đây là ám chỉ sao. Cho nên nàng tùy cơ phân tới rồi 30 cái tam dài tinh hoạch, cộng thêm 50 cái cống hiến giá trị. Tổng cộng 1.753 cái tăng thi, nhiều như vậy tinh hoạch, tính thượng tham dự chiến đấu, bố trí bây giờ, điều tra, lái xe, cả đội, chỉ huy, trước sau lại 2.000 nhiều người. Mỗi người bình quân một cái đều phân không đến, cho nên nàng có thể có 30 cái đã rất nhiều. Nàng không thiếu cái này, hơn nữa nàng chính là tới thử xem thân thủ, liền cái gì cũng chưa muốn, cũng không soát tạp ghi nhớ cống hiến giá trị liền đi rồi. Cố Tự đang đợi nàng, vừa lòng. Biên trưởng Hy gật đầu lại lắc đầu, quá dễ đối phó, Cao Gia Tang Thi đã chạy đi đâu? Hơn nữa không, có mấy cái có dị năng, chúng ta người cũng chưa mấy cái bị thương. Nàng nhìn cố tự liếc mắt một cái, người có phải hay không sớm biết rằng, đều không có trước tiên xuất kích, chờ chúng nó chạy đến cửa mới thu thập. Cố tự hơi vẻ mặt nghiêm túc, tương phản, mới đầu ta cảm nhận được một cổ rất là hơi thở nguy hiểm, nhưng sau lại dần dần biến mất. Nghe như thế nào như vậy quỷ dị cảm giác? Kỳ thật ta ngay từ đầu giống như cũng cảm thấy có điểm không bình thường. Nơi nào không bình thường? Không thể nói tới. Ta cảm giác vẫn là không đủ nhạy bén. Cố tự híp híp mắt, hảo, binh tới đem chăn chính là, chơi cũng chơi đủ rồi, mau đi nghỉ ngơi. Chính là xe đều thu, xe vị cũng chưa, biên trường hy nhìn xem đoàn xe, trực tiếp ở ven đường thả ra mini biệt thự tới, dù sao nguy cơ giải trừ, ngươi cũng tới nghỉ ngơi đi, ta xem ngươi mấy ngày nay cũng chưa đứng đắn ngủ quá. Cố tự bị kéo vào phòng khách, biên trường hy mở ra năng lượng mặt trời máy phát điện cung cấp điện thính đèn. Nhu hòa ánh đèn hạ, này bố trí ngắn gọn đại khí mà không mất ấm áp không gian gọi người tâm sinh vui mừng, dưới đèn người càng là gọi người tim đập thình thịnh. Hắn liền cũng không đi, giữ chặt nàng ở bên thai trầm thấp hỏi, ngươi đây là là ám chỉ ta sao? Biên trường hy bên thai ngứa, tim đập đều lộ nhảy một phách, mãnh liệt đến không thể xem nhẹ nam tính hơi thở đem nàng vần quanh, bất quá như vậy liền túng đã có thể quá yếu. Một tay trống ở hắn ngực đem hắn đẩy ra, một bên nghị thầm này xúc cảm thật không sai nếu là trừ bỏ quần áo khu khụ một bên cười tủm tỉm mà nói nơi nào là ám chỉ ta là minh kỳ a phòng của ngươi liền ở ta cách vách ly hừng đông liền hai ba tiếng đồng hồ nắm chặt cố đội trưởng một người một gian nô no, nếu là ngại tịch mịch ta liền đại phát từ bi đem sữa bỏ thưởng cho ngươi đã khỏe nàng đặng đặng đặng lên lầu hai vào chính mình phòng ló đầu ra làm cái túi chào thủ thế sau đó đóng cửa Cố tự sờ sờ cái mũi, nhìn xem bên chân ngoan ngoãn ngồi sổm trong mắt che kín vui sướng khi người gặp họa sữa bò. Rất có điểm nhìn nhau không vừa mắt cảm giác, sữa bò một quay đầu. Lười biếng mà bò lên trên thang lầu, nó hiện giờ lớn lên là trăng lớn, nhưng hậu lớn lên bạch mau như cũ cho người ta một loại cực kỳ phì mềm cảm giác. Lười biếng mà bò ở phía sau xem ra liền phải giống một con mấp máy cự trùng. Cố tự không khỏi cười. có điểm lý giải vì cái gì biên trưởng Hy lao thích ông nó. Cũng nhận mệnh mà đi hướng để lại cho chính mình phòng. Hôm nay thời tiết tình hảo, trên đường chướng ngại cũng ít, đoàn xe thẳng đường mà đi tới. Biên trưởng Hy mở ra cửa sổ ở mái nhà, từ phòng trong xe bò lên trên đi, bắt lấy một cái cái xa vong đầu, lại bò lại đi, đem đâu đặt lên bàn. Nhấc lên xa võng, mặt trên là từng mảnh từng mảnh rong biển giống nhau màu lục đậm lắc cắt. Đây là hoàn toàn phơi khô lúc sau cậu bé bọt biển lạp. Nàng cầm lấy một cái ngửi ngửi, khí vị thật sự rất dễ nghe, là mỹ thực cái loại này hương cùng mê người. Nàng đem lát cắt đều nhận lấy tới, dùng kéo tận lực cắt đến nhỏ vụn. Sau đó bỏ vào nghiên bát nghiền nát lên. Đây là tương đối ma người quá trình, nàng ma hơn 2 giờ, mới đem trừ bỏ lưu lại ăn mười mấy phía ngoại, cái khác đều nghiền nát thành tinh tế bột phấn, cất vào sạch sẽ đại hào pha lê chén. tam đại túi túi ra rắn cuối cùng bất quá dư lại nửa cái chén lớn bưng lên tới tựa hồ không có phân lượng nàng ngã vào thủy cầm cái đánh trứng khí quấy lên cuối cùng hồ thành một chén lớn màu xanh lục hồ chạm vật sau đó chậm rãi đảo tiến hai cái pha lê vại đại công cáo thành biên trưởng hy cười tủm tỉm mà từng cái thưởng thức hai cái bình không biết người chợt vừa thấy còn muốn cho rằng đây là cái gì rong biển mặt nạ trên thực tế đây chính là so kim sang dược còn linh chữa thương thánh dược Chỉ cần không phải thương cập cốt cách thần kinh ngoại thương, tỉ như vết cắt, thiết thương, trời ra, hoa thương này đó, đào một chút đắp đi lên, lập tức giảm đau, một giờ thấy hiệu quả, trong vòng một ngày tuyệt đối chuyển biến tốt. Hơn nữa cho dù là thương đến xương cốt linh tinh trọng thương, ở thường quy trị liệu cơ sở thượng phối hợp thượng thứ này, khép lại thời gian sẽ đại đại ngắn lại. Kiếp trước có người rõ ràng không phải một hệ, không phải bác sĩ, nhưng tổng có thể cho trong đội ngũ người chữa thương. Đối người là tuyên bố chính mình là học trung y đi thức thảo dược mà thôi, mà đến bị người bật mí, chính là làm cho cậu bé bọt biển trong lúc vô tình phát hiện nó công hiệu. Thẳng đến 3 bốn năm thời điểm, cái này phương thuốc mới lưu truyền rộng rãi, chỉ là khi đó cậu bé bọt biển cũng không sai biệt lắm tuyệt tích, có tương đối có thấy xa, sớm lộng tới hạt giống, nhân công gieo trồng đi. Vân hoa căn cứ sau lại cũng loại vài cộng, bất quá hạt giống là từ đảng dương căn cứ mua tới. Không phải hoang dại hẳn giống, hơn nữa gieo trồng trong quá trình đại khái có chỗ nào không xử lý tốt, sau lại được đến dược hiệu cũng không như thế nào hảo. Hơn nữa trong đó tiêu phí sức người sức của cũng đại, vì thế liền đỉnh chỉ cái này công trình. Nhưng thật ra đằng dương căn cứ, hình thành đại quy mô gieo trồng vườn, cậu bé bọt biển thành nơi đó thường thấy ngoại thương dược một loại. Biên trường hy yên lặng mà hồi ức, lúc ấy này bảo bối thành dược lúc sau tên gọi là gì tới. Lục bùn. Kim sang bùn, bọt biển thuốc mỡ. Một ngày khang, tóm lại là cái thực thổ tên, không hề sáng tạo tính. Nàng ghét bỏ mà miều máu, suy nghĩ một chút, tìm hai chương nhãn, đoan đoan chính chính viết thượng lục bảo bảo bà chữ, dán lên. Một chút đều không cảm thấy tên này càng thổ. Chờ đến giữa chưa dừng xe nghỉ ngơi thời điểm, nàng chạy đến trên xe phòng bếp nhỏ, thiêu khai một nổi thủy, đem dư lại mười mấy phiến cắt thành điều, đảo đi vào. phí hai phí liền quan hỏa chỉ bỏ thêm hai dù muối gọi người ngón trỏ đại động mùi hương liền tràn ngập toàn bộ phân xưởng trương bất bạch ngửi cái mũi đứng ở cửa xe cười biên tiểu thư lại lộng cái gì ăn ngon thơm quá a bởi vì trên xe tự mang phòng bếp cho nên biên trường hy thường thường chính mình làm ăn vô luận là lái xe khi vẫn là dừng xe khi hứng thú tới liền buồng lịch, vì thế làm tài xế cùng cảnh vệ xa tiền mặt hai người liền thật có phúc Tuy rằng nàng tru nghệ khó đăng nơi thanh nhã, nhưng đối với bọn họ như vậy người thô giáp tới nói, nóng hổi mới mẻ đồ ăn đã là nhân gian mỹ vị. Biên trưởng Hy vừa lúc thịnh hảo hai cái giữ ấm thùng, cho hắn cùng Lý Kiểu thụ một người một cái, đưa đi cấp cố đội khâu đội nếm thử, các ngươi hai cái ta cấp để lại một chén, nhanh lên trở về uống. Tuy rằng chỉ điểm cố khâu hai người, nhưng bọn hắn biết đem sáu người đều mang đi vào. lý kiều thụ vốn dĩ tương đương đứng đắn nghiêm túc một người như vậy vừa nghe cũng có chút chờ đợi lên một gõ chương bất bạch cái ót còn nghe đi mau biên trưởng hy nhìn bước đi như bay hai người yên lặng lắc đầu hảo hảo một cái cảnh vệ bị nàng biến thành tham ăn quỷ cho nên nàng nói lại ưu tú người đặt ở nàng nơi này đều là lãng phí nàng xuống xe gọi tới triệu gì chia sẻ mỹ canh triệu gì là không được phòng trong xe liền theo ở phía sau một chiếc xe buýt Kia xe buýt cùng cái khác bất đồng, rất nhiều ghế ngồi cứng ghế đều bị rỡ xuống, trải lên phô đềm tràn, một trong xe chỉ có 7-8 cá nhân, đều là một đội đội trưởng thân thuộc. Làm đội trưởng cống hiến cao, luôn là có như vậy phúc lợi, nếu liền người nhà đều an bài không tốt, mờ nhạt trong biển người, này không phải đả kích tính tích cực sao. Triệu gì liền ở tại nơi đó, ngày thường cùng người tâm sự thiên. Lại có chính mình giường đệm không gian tuy rằng so ra kém ngốc tại phòng trong xe, nhưng cũng không tồi. Vì thế tới rồi buổi tối đặt chân tân doanh địa thời điểm, cậu bé bọt biển Mỹ Vị cùng với Dược dùng giá trị liền chuyển khắp. Góp nhặt cậu bé bọt biển người, chủ yếu là nhất hào đại đội, vui sướng không thôi, đương bảo bối giường như thu, không có tắc hô to tiên nuối sau đó ngầm giao dịch triển khai. Biên trường Hy đang ở hướng triệu gì hiến vật quý. Giới thiệu nàng thứ nhất sáng chế lục bảo bảo nên dùng như thế nào, Bạch Hằng tìm tới tới. Nàng ngần người, buồn rầu đau đầu lên, Tự lần đó sau, Bạch Hằng đã tới hai lần, nàng đều lấy không cần bồi luyện đem hắn chắn đi trở về, nhưng có đôi khi nam nhân cố chấp lên cũng thực muốn mệnh, hắn quả thực nói là vì thuần túy hữu nghị, nàng còn có thể dơ lên cây trổi đem hắn chạy trở về. Hai lần liền đều thuận miệng tán gâu hai câu. Triệu gì đều không biết nên phiền vẫn là bội phục cái này tiểu tử, đề nghị nói, ta làm hắn trở về. trương bất bạch hậm hực mà nói, hình như là nói đến thỉnh giáo như thế nào chế tác lục bảo bảo. Biên trưởng hi xua xua tay, tính, ta đến trong viện đi, các ngươi cũng tới, lại đem chữa bệnh tổ tổ trưởng gọi tới. Bạch Hằng vẫn là kia thân bạch đi Di ghê, tuy rằng lữ đồ gian nan vất vả, nhưng tụi hồ rất ít thấy hắn quần áo làm dơ lộng phá, phong độ vĩnh viên là như vậy hảo. Hắn nhìn thấy biên trường hy thư hoan cười, tuy rằng người khác rất nhiều, nhưng hắn giống như sớm co đoán trước, bị vây xem cũng không xấu hổ mặt đỏ, không quấy dày đến người đi. Chúng ta một chi tiểu đội không có có thể tiến hành trị liệu một hệ, nghe nói cái này, ách, cậu bé bọt biển rất có chữa thương công hiệu, lại lo lắng tùy ý xử lý sẽ phá hư dược hiệu, cho nên liền ra mặt dày tới. Hắn nói như vậy biên trưởng hy còn có thể nói cái gì, dối tay không đánh gương mặt tươi cười người. Cho dù trước mặt chính là cái người thường cũng không có bỏ mặc đạo lý. Không có việc gì, ta sớm nên đem phương pháp này công bố đi ra ngoài, chỉ là đại gia trong tay lượng đều không nhiều lắm, cho nên không quan trọng mới kéo dài tới mặt sau. Chúng ta chữa bệnh tổ tổ trưởng cũng lại đây, ngươi chờ một chút. Hán cười đến ôn hòa, hảo. Chịu gì ám chịu một hơi. Mỹ Nam tử, vẫn là săn sóc người am hiểu thời khắc phóng thích thiện ý Mỹ Nam. So với cố đội như vậy tổng banh một khuôn mặt, cái nào càng đến nữ hài tử niềm vui thật đúng là khó mà nói, người này là đơn thuần tới xin thuốc. Ngốc tử mới có thể tin. trương bất bạch cũng âm thầm mà tưởng, cố đội, nguy cơ cảm đi khởi A. Lý kiều thủ canh giữ ở viện ngoại vẻ mặt chấn định, hắn chính là cái cảnh vệ, chủ nhân ra tư nhân tình cảm nhưng không phải do hắn nhọc lòng, lại không tới triệu bảo mẫu cái kia trình độ, có thể thuận miệng chen vào nói. sữa bỏ tắc lười biếng mà nằm bò mỹ mắt cũng chưa nâng một chút đối nào đó đối nó nữ chủ nhân ý đồ gây rối ra hỏa cũng không địch lại coi không nóng nảy dù sao nên cấp không phải nó không thể không nói hướng lang hình tiến hóa ra hỏa này tính cách cũng không có trước kia tinh tế nhỏ sinh thời điểm đáng yêu thảo hỷ ts luôn là thượng truyền không thượng hào bắt cấp chương hai bạch hàng người theo ta đi đi chữa bệnh tổ tổ trưởng không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà chạy tới không phải người khác, đúng là lục thiệu dương. Người đến đông đủ, biên trường hy bắt đầu biểu thị, kỳ thật cũng không có gì khó, nghiền nát không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là trộn lẫn thủy thời điểm, bột phấn cùng thủy tỷ lệ tốt nhất là 1.5-2, còn muốn chính mình không chế, đảo một chút rảo một hồi, gắng đạt tới cuối cùng ra tới phẩm chất đều đều tinh tế, quấy cũng muốn lực độ vừa phải. Thủy nói, tốt nhất là thuần tịnh nước cất, nếu là không có, dùng để uống thủy nước khoáng cũng đúng. bên trong khoáng vật chất khả năng sẽ có điểm ảnh hưởng, bất quá vấn đề không lớn. Nàng thực mau đem bạch hằng mang đến dùng một nửa, chỉ chế tạo ra chiếm cái chén đế lượng. Đây cũng là vân hoa căn cứ không đại lượng gieo trồng nguyên nhân, một cái cây cối mặt trên mười mấy cái cậu bé bọc biển, muốn lớn lên nửa năm, nhưng cuối cùng làm ra tới liền một viên ngon cái lớn nhỏ bí đất, đầu nhập sản xuất không thành đối lập, rất khó hồi buồn. cũng liền đằng dương cự phú người giàu có đầy đất đi địa phương mới có người tiêu phí đến khởi. Đừng nhìn lượng thiếu, nhưng nơi này cũng có thể dùng rất nhiều lần, một đạo miệng vết thương không cần đắp quá nhiều, chỉ cần hơi mỏng một tầng. Cũng chính là kịch dược. Lục thiệu dương ở trên vợ nhớ kỹ. Cái gì kêu kịch dược? Biên trường Hy cầm chén cấp bạch hằng, dư lại liền chiếu như vậy tới. Lục thiệu dương nhìn bạch hằng liếc mắt một cái, chính là hiệu suất cao dược. kia so hiệu suất cao lợi hại hơn đâu độc dược tựa hồ đoán được biên trường hy còn sẽ hỏi cái gì hắn đỉnh đỉnh mắt kính trở lên mặt chính là kịch độc dược hảo lãnh lục thiệu dương cười cười như vậy xem ra giống như vô pháp mở rộng sử dụng lượng quá ít này ân cậu bé bọt biển còn có địa phương khác sinh trưởng sao mỗi người giảng đến cái này tên đều có chút quái dị cũng không biết là ai cấp lấy được như vậy cái khôi hài tên Cẩn thận tìm luôn là có, khả năng ở sơn cốc vùng, lần trước phát hiện mà còn không phải là ở trong sơn cốc. ân tốt nhất là người tài bà công nuôi trồng Biên trưởng Hy cho hắn điểm cai tán, chính là nhìn chúng hắn kia cái gì đều tưởng chính mình loại tính cách. Lúc trước rời đi căn cứ thời điểm, nghe nói hắn ở trung thảo dược gieo trồng vườn không biết ngày đêm mà bồi hồi, như thế nào cũng luyến tiếc đi, cũng không biết có phải hay không thật sự. Đột nhiên, sữa bò lập lên. cảnh giác mà mọi nơi nhìn sau đó một thả người nhảy đến đầu tường một bên nhìn không chung một bên sủa như điên, lại nhảy trở lại biên trường hy bên người ngậm nàng ống quần liều mạng kéo động mọi người đều giật mình mà nhìn nó biên trường hy vội chấn ăn nó sắc mặt ngưng trọng lên sữa bò tuy rằng có đôi khi sẽ tương đối ngạo kiểu bướng bình thậm chí cao lanh tùy hứng nhưng tuyệt không sẽ vô cớ gây rối, nó như vậy nôn nóng cần thiết nhất định là đã xảy ra cái gì nàng lấy ra thông tin nghi Bá cố tự hào, bên kia nhưng vẫn không thanh âm chuyển tới, triệu gì kinh ngạc chỉ vào thông tin nghi, có phải hay không không tín hiệu, xem, đèn tín hiệu đều không có lượng, như thế nào sẽ không tín hiệu. Hiện tại mỗi người đều ý thức được không đúng rồi, vội vàng đi ra sân muốn nhìn sao lại thế này, nhưng còn chưa đi đi ra ngoài, đỉnh đầu bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ thấy một con phảng phất cả người nằm vàng, ánh vàng rực rỡ đến tựa hồ muốn bốc cháy lên chim khổng lồ xuyên thấu tầng mây. thần binh trời dáng giống nhau áp xuống tới. Theo thứ này xuất hiện, người bên thai một trận vù vù, phản phất không khí bị áp xuống, ở một cái thô đoạn không cây cột qua lại chấn động. Ma nổi lên cơn lốc, trên mặt đất tê trần cuộn cuộn dựng lên, tiểu thạch lịch đánh tới người trên mặt, làm người không thể không nhắm mắt lại. Biên trường hy cảm giác đặc biệt mãnh liệt, nàng tinh thần lực bị áp chế thật sự tàn nhẫn, cơ hồ có điểm đầu nặng chân nhẹ. Nàng khẽ cắn môi chống đỡ mặt chạy ra sân. Càng nhiều điều từ tầng mây trên dưới tới, một con tiếp theo một con, giống như không trùng phá một cái động lớn, cái gì yêu ma quỷ quái đều từ phía trên toàn xuống dưới, dẫm dạp, tựa hồ đem không trung đều che đậy lên, này trận trượng người xem ra đầu tê dại. Có thể tê dại vẫn là tốt, rất rất nhiều người đều xem choáng váng, không biết phản ứng. Phanh phanh phanh, ở trên trời phi trinh sát cơ không kịp trốn, ba lượng hạ bị truy đánh đến ở không trung rơi tan. Biên trường hy sắc mặt trắng bệnh, đây là làm sao vậy, này đó điểu là nổi điên không thành. Nàng đống nhiên nghĩ tới mấy ngày hôm trước buổi tối tiểu phê thứ tăng thi, lần đó nàng cùng cố tự đều cảm giác có chút không thích hợp, nhưng cuối cùng có thể nói căn bản không phát sinh cái gì nguy hiểm tình huống. Loại cảm giác này, loại này ở tinh thần thượng cảm giác các bách, cùng ngày đó rất giống. Chẳng lẽ nói, mấy ngày này thượng phi ra hỏa từ ngày đó khởi liền theo dõi bọn họ này người đi đường. mà ở nàng nhìn không tới địa phương bốn phương tám hướng xuất hiện không đếm được tăng thi hoàn toàn là không hề dấu hiệu tuần tra xe liều mạng trở về đuổi xe ở gập gánh bất bình trên đường tốc độ còn không có tăng thi mau đặc biệt còn có tốc độ hình tăng thi thực khai bị đuổi theo bị bao phủ người trong xe liền kêu thảm thiết đều không kịp đã bị bao vây lại từ xa nhìn lại giống như một đám con kiến trải lên bánh mì tiết ở bên ngoài nhặt xài linh tinh mọi người cũng tao nộ đồng dạng vận rủi nháy mắt bị nghiền áp qua đi doanh địa bên này phản ứng cũng mau xe tái đạn đạo pháo cối lưu đạn đầu này đó vũ khí hạng nặng lập tức đúng chỗ hướng bầu trời phóng ra trên mặt đất phía trước một đống quân liền có chuyên môn tiểu đội đi đảo hố cùng chôn địa lôi từng đạo địa lôi bị kíp nổ tăng thi bị tạc đến bay lên nhưng một đám ngã xuống mặt sau càng nhiều đồ vào tới quả thực vô cùng vô tận giống nhau mọi người thét trói thai kêu gọi chạy máy tổ cùng chiến đấu nhân viên thực mau vào chỗ phi chiến đấu nhân viên tắc lui nhập an toàn mảnh đất cũng may nơi này địa thế chống trải hơn nữa xuất phát từ cẩn thận mỗi lần kiến doanh địa chẳng sợ chỉ là nghỉ ngơi một đêm cũng sẽ kiến đến kiên cố hoàn thiện cho nên hiện tại cái này doanh địa cũng có nhất định lực phòng ngự mỗi người quan trọng quan khẩu đều gác nhân viên này nếu là lành nghề tiến trên đường tao nộ loại này ngoài ý muốn bảo đảm xong đời ở nguy cơ phát sinh phía trước Cố tự đám người ở trong phòng hội nghị mở họp thương nghị mặt sau lộ nên đi như thế nào. Nay bảy tám thiên tới mới đi rồi tổng lộ trình một phần tư, mà dầu mỏ cũng đã dùng một phần ba còn nhiều, bởi vì yêu cầu sát tuyết, yêu cầu kéo đi phê xe, yêu cầu tu bổ con đường từ từ, yêu cầu dùng đến dầu mỏ địa phương so tưởng tượng đến còn muốn nhiều. Bọn họ hiện tại không thể không suy xét xác nhập một ít chiếc xe, thậm chí trong không gian không bỏ xuống được nói. Bọn họ cần thiết vứt bỏ một ít háo du công trình xe. Đột nhiên cô tự cảm thấy một trận không khỏe, phản phất có cái gì không tốt sự tình muốn phát cái gì. Loại này điểm xấu dự cảm nói như vậy luôn là thực chuẩn, trừ bỏ lần trước. Lần trước, hắn ánh mắt căng thẳng rộng mở đứng lên, đột nhiên trên tường theo dõi màn hình xuất hiện tăng thi. Mỗi một cái màn hình đều là hàng ngàn hàng vạn vô biên vô hạn tăng thi, cùng cái này so sánh với. Ngày đó buổi tối tang thi quả thực chính là một cái số lẻ. Một giây đồng hồ lúc sau, màn hình một đám hắt rớt, thực hiển nhiên, theo dõi đầu bị tang thi hủy hoại. Trong phòng hội nghị người ồn ào lên, bay nhanh vọt tới bên ngoài đi, vừa lúc nhìn đến chim khổng lồ xuất hiện một màn. Kim hoàng sắc đại điểu, móng nuốt đen nhánh, cánh thật lớn. Mặt thế bầu trời phi biến dị động vật không nhiều lắm, nhưng mỗi lần xuất hiện đều phi thường khó giải quyết, nhưng lại khó giải quyết. Đều không có như vậy từ tầng mây mặt trên lao xuống tới, thật sự quá cụ lực rung động, quăng cái này lên sân khấu phương thức, liền cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Cố tử cái loại này điểm xấu dự cảm càng mãnh liệt, hắn tự hồ minh bạch cái gì, ngày đó buổi tối hắn nhận thấy được khắc thường tất nhiên cùng này đều có quan hệ. Chim khổng lồ một kê tia kia thanh thấu tận trời lệ minh cơ hồ muốn đâm thủng màng thai, phía dưới người che lại lỗ thai đau hô thét chói thai sau đó ngã xuống một mảnh rồi sau đó mặt điểu cùng trên mặt đất tang thi lại giống như nghe được tiếng kèn như vậy càng thêm hưng phấn lên đông nhiên một viên đạn pháo nhắm ngay kia chim khổng lồ bắn đi ra ngoài chim khổng lồ gần thân thể lệch về một bên nhẹ nhàng tránh thoát đi nó phía sau điểu tắc bị hoành phi nổ mạnh cố tự theo quỹ đạo nhìn lại biên trường hy đứng ở nàng mini biệt thự nóc nhà khiêng súng phóng lựu đơn bạc thân ảnh nhìn qua lại như vậy anh dũng cùng kiên định cố tự trong lòng chấn động, liền thấy kia chim khổng lồ một tiếng tiêm minh, chiều nàng lao xuống đi xuống, hơn nữa trong miệng tựa hồ phát ra thứ gì, tốc độ cực nhanh thể tích cực đại, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Một cái bóng trắng phát gục biên trường hy, hai người cùng từ nóc nhà lan xuống, mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đạo vô hình vô sắc xoay chuyển dao động oanh kích ở nóc nhà thượng, biệt thự nóc nhà tức khắc bị nổ nát một cái thật lớn lỗ thủng. Biên trường hy te rất trên mặt đất, Còn lăn hai vòng Hòn đá pha lê tạp rơi xuống Đều nện ở một cái khác thân thể thượng Nàng cơ bản không có việc gì Ngươi không sao chứ Nàng hỏi trên người Bạch Hằng Một bên đẩy ra hắn nhanh chóng bỏ lên Còn muốn đi khiêu chiến kia chim khổng lồ Bạch Hằng vội vàng kéo nàng Đừng đi Nay điều không tầm thường Ngươi không đối phó được nó Biên trưởng Hy tìm kiếm không biết rất đến nơi nào ống phóng hỏa tiễn Ngươi mau trở về đi thôi Ngươi ba mẹ khẳng định thực hoàng. chúng ta đoàn đội sẽ bảo hộ bọn họ đừng thiên chân hai vạ đến nơi ai sẽ bảo hộ không liên quan người bọn họ chỉ có thể dựa ngươi bạch hằng quả thực do dự một chút nhưng lập tức hạ quyết định ngươi cùng ta cùng nhau đi biên trưởng hi một chút rút về tay ngẩng đầu chừng hắn ngươi đang nói ngốc lời nói sao ta phóng nơi này mặc kệ chạy đến ngươi tiểu đội ngươi lưu lại nơi này lại có ích lợi gì mỗi người đều cố chính mình Ngươi cố tự phải bảo vệ ba mươi mấy vạn người, có thể bận tâm được đến ngươi. Không nhọc ngươi nhọc lòng, đây là ta đoàn đội, hơn nữa ta cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Nói kia điểu muốn bay đi, biên trường hy đẩy ra hắn, lại từ nông trường lấy ra một quả ống phóng hỏa tiễn, lại một pháo hoanh đi. Nàng phóng ra thời điểm tay thực ổn mắt thực chuẩn, nhưng chim khổng lồ né tránh quá nhanh, cơ hồ liền lông chim cũng không gặp được, duy nhất thu hoạch là, kia điểu lại một tiếng tiếng têu bị đánh gãy. kia điệu bạo nộ lao xuống xuống dưới lý kiều thụ từ phế tích bỏ ra tới vừa thấy này cảnh tượng lập tức bắt mau đại thạch đầu ném qua đi tuy rằng đã ném thật sự cao nhưng như cũ không có ném tới bạch hằng khẩn cấp phát ra kim nhận mới cản trở kia điệu một chút mà biên trường hy ném xuống không đủ linh hoạt ống phóng hỏa tiễn lại phát hiện chính mình dây đằng với không tới một thứ quá yếu phi đao bị nạnh vũ một kẹp cũng vô pháp tạo thành thương tổn Tựa hồ chỉ có thể khiêng ra đem súng máy làm vô vị xạ kích, nàng trong lòng khí giận, đã tứ dai còn như vậy nhược sao? Bạch hằng cơ hồ muốn giống nàng, ngươi này không phải chiến đấu dị năng, đừng cậy mạnh. Cẩn thận! Chim khổng lồ lại một cái vô sắc trong suốt công kích xuống dưới, hai người nhạy khai, biệt thự bị hoàn toàn đoành suy sụp, trong lúc nhất thời phi thạch đi lịch. Giờ chín mươi 291 cố tự, ta thực mau trở lại. Phi trần bên trong. biên trường hy màng thai ù ù rung động ngực từng đợt ghê tởm nhìn đến những tiêu ngạo khổng lồ điều càng ép càng thấp tiếp theo công kích nàng chỉ sợ cũng trốn không thoát này rõ ràng là tinh thần công kích kia xoay tròn mà ra mắt thường nhìn không thấy đồ vật là tinh thần lực thật hóa hình thành không chỉ có lực sát thương thật lớn liền tính không chính diện tiếp xúc đến đối dị năng giả cũng có cực mặt trái cảm giác áp bách này điểu là tinh thần hệ biến dị điểu nàng tưởng bỏ dậy nhưng tay chân nhũn ra giống như đầu góc còn ở chấn động sở hữu khí quan đều ở trôi nổi thân thể phối hợp tính tại đây một khắc bị rút ra bạch hằng tựa hồ cũng không hảo bao nhiêu hắn nhìn đến chim khổng lồ bức hạ vội dùng hết toàn lực như người đem biên trường hy hộ tại thân hạ biên trường hy trong lòng ngũ vị trần tạp có tuyển nói nàng tình nguyện một mình đối mặt càng nguy hiểm tình huống cũng không cần thừa này phân tình đông nhiên một đạo băng mang chợt lóe mà qua bước cho chim khổng lồ tránh lui một chút Biên trường Hy kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa phiên đến trên xe, một con cả người tuyết trắng thú đứng ở nơi đó. Hai mắt hẹp dài bạo lượng, thành nhân phần eo như vậy cao độ cao xử nó thoạt nhìn đặc biệt kiện mị cường tráng, ngực bụng đường cong lưu sướng tuyệt đẹp, thon dài hữu lực mà tứ chi gắt gao bái xe xác, cơ hồ muốn đem này bốc nát, con câu dường như móng nuốt phiếm rượu rượu hàn mang. Nó trương đến miệng rộng, lộ ra một ngụm tuyết trắng sắc nhọn răng nanh. Phát ra thô trầm uy nghiêm gầm nhẹ, móng nuốt vung lên, lại lưỡng đạo băng nhận hiện lên, chim khổng lồ lần này né tránh không kịp, mắt phải phía dưới thỉnh lình nhiều một đạo miệng vết thương, máu tươi chảy xuống, chợt vừa thấy tựa như ở khắp huyết, làm nó nhìn qua càng thêm dữ tợn đồng thời, khi thế thượng lại đột nhiên yếu đi vài tầng. Biên trường hy lại quay đầu lại đi xem kia bạch thú. Đây là một đầu thịnh nộ rít gạo mỹ lệ bạch lang, thật dài bạch mau bị gió thổi đến lẫm lâm bay múa. tuy rằng Nhìn qua còn có chút ấu trĩ, nhưng không giấu khỏe mạnh chi phong bá giả chi khí. Bạch lang, bởi vì là băng hệ, càng nhiều cách gọi là tuyết lang, chạy băng băng ở mênh ngông cánh đồng tuyết cánh đồng bắt ngát phía trên, ngủ đông ở trong gà hóa quốc hiện tượng nguy hiểm mọc thành cụm vắng vẻ lánh dạ bởi vì thần phục với một cái anh hùng nhân loại. Từ thế ngoại tịnh thổ buông xuống nhân gian. Nàng còn nhớ rõ thủ đô ban biên tập đối cố tự tuyết lang này đoạn tương đương văn nghệ mở mịt hình dung. Nàng hơi hơi phun ra một hơi, quả nhiên a, Cũng là, trên đời này nào có không duyên cơ sự, nào có như vậy nhiều trùng hợp cùng vật khí. Nếu không có duyên phận sớm đã chú định, sao có thể đi tới đi tới là có thể bị một con linh thú nhào vào trong lực. Chim khổng lồ rõ ràng có chút co rúm lại, kia hung ác nham hiểm điểu trong mắt chết xạ ra một mặt sợ hãi, phảng phất có chút do dự. Giống nhau dị thú đều là sợ hãi linh thú. Chỉ là sữa bò khi còn nhỏ làm lũng nhiều hơn phát huy, vẫn chưa cỡ nào lộ rõ mà biểu hiện ra nó xuất sắc cùng không giống người thường. Hơn nữa biên trường hy đem nó đương tiểu hài tử dường như dưỡng sao, cơ bản không ý thức được điểm này. Hơn nữa, nàng phảng phất có điểm minh bạch, từ lao thử đi bước một biến thiên mà đến, sữa bò năng lực ở từng bước tăng trưởng. Nhưng ly cường thịnh thời kỳ khẳng định còn có rất nhiều khoảng cách, bằng không không phải là bị nàng ngộ nhận thành cầu kia phiên bộ dáng. Quả nhiên, kia điểu tuy rằng sợ hãi, nhưng không có ôm đầu chạy trốn, mà là một quay đầu. Đi thai hỏa nơi khác. Biên trường Hy yên lặng nhìn chằm chằm nó, bạch hằng nhẹ nhàng thở ra, cái này hảo, đi nhanh đi. Biên trường Hy dùng sức rút về tay, từ trên mặt đất bỏ dậy, cơ hổ dùng hết sức lực, phát ra một cái ba trăm nhiều mẹ lớn lên thô tráng dây đằng, khóa lại điều trảo. Tiểu Hy Bạch hằng vội gọi Hắn không rõ nàng vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích kia điểu, rõ ràng là đấu không lại. Kia điểu một phi phi không đi, dùng sức chấn cánh, biên trường hy bị mang theo vứt khởi. Một đạo hồng quang một đạo kim quang trước sau đánh vào điểu trào thượng, biên trường hy tay vừa chợt nóng dắt mà kéo một đạo. kéo xuống, nhưng không có quăng ngã đau, nện ở mềm ấm rắn chắc một cái thân thể thượng, là biến đại sữa bò. Kia điểu bị đả thương, kéo thật dài dây đằng ở không trung xoay quanh. trong miệng thô bạo thét trói hai bầu trời điểu cùng trên mặt đất tang thi cùng ăn thuốc kích thích giống nhau xôn xao lên càng thêm táo bạo mà công kích doanh địa. bạch hằng nâng dậy biên trường hy ngươi thế nào tay nàng tâm bị chính mình dây đằng kéo lạ, vẫn luôn đổ máu cố tự từ nơi xa chạy tới trường hy biên trường hy lập tức bất chấp chính mình tay bắt lấy hắn mau giết chết kia điểu đó là tinh thần hệ có thể thao tác tang thi cùng điểu có thể thao túng tang thi không hiếm thấy Lúc trước ở Giang Thành liền kiến thức quá nhị giai tang thi đối nhất giai phảng phát sinh ra đã có sẵn khống chế lực, người đối tang thi cũng có thể có thao tác năng lực, tựa như Trần Quan Thanh như vậy đổi ma nhân cho nên cô tự nghe nàng nói như vậy cũng không giật mình, nhìn nơi nơi phát ra tinh thần công kích, khiến cho thành phiến thành phiến người ngã xuống đại điểu. hắn hỏi, ta nhớ rõ ngươi trong không gian có chiến cơ, không phải phi cơ trực thăng, không phải trinh sát cơ, mà là hàng thật giá thật chiến đấu cơ. Đó là từ gia các vân mã công binh xưởng hô tới, vốn dĩ cô tự muốn chính mình thu vào không gian khí, nhưng biên trưởng hy nhìn uy phong lấm lấm, nhiều tham quan hai hạ, hắn khiến cho nàng thu chứ. Biên trưởng hy minh bạch hắn muốn làm cái gì, nàng do dự một chút, kia yêu cầu đường băng. chung quanh một mảnh phê tích, liền cái bình thản đặt chân mà đều không có, như thế nào cất cánh. Hơn nữa bầu trời như vậy nhiều điều, lại không phải chỉ có như vậy một con, lấy chiến cơ tốc độ. Tùy tiện gặp phải một con nói không chừng chính là cơ hủy nhân vong kết cục. vừa rồi như vậy nhiều trinh sát cơ rơi tan hình ảnh nhưng rõ ràng trước mắt. Cố tự không có lo lắng nhiều như vậy, hoặc là lại sớm suy xét đến hết thảy. Hắn nói được ra muốn chiến cơ nói, đường băng vấn đề tự nhiên đã co đối sách, hắn chỉ vào cách đó không xa một cái bốn 40 mét cao gò đất, không cần đường băng, nơi nào địa thế tương đối cao, có thể. Biên trưởng Hy vẫn là do dự, hắn hòa thanh chân an. Cho ta, nghe lời, ta sẽ thực mau trở lại. Nàng dù cho lại không vui, cũng không thể cự tuyệt, ở đất chống thượng thả ra kia giá khổng lồ sắc bén chiến cơ, ta cũng đi. Cố tự thuận tay thu vào không gian khí trung, sờ sờ nàng tóc, ở dưới chờ ta, cùng đại gia ngốc tại cùng nhau, không cần một mình hành động. Lại vô vô sữa bò đầu, tựa hồ cũng không vì nó dũng mánh bộ dáng mà ngoài ý muốn, bảo vệ tốt nàng. Sữa bò lẩm bẩm một tiếng. Hắn nhìn bạch hằng liếc mắt một cái, nói cái gì cũng chưa nói, vội vàng rời đi, xuyên qua đám người, trên đường đụng tới khâu phòng, nhanh chóng công đạo vài câu, hai người đều chiều biên trường hi nơi này nhìn mắt, sau đó hắn đi đến gò đất, hỏa tuyến một hoa cho nên cao thấp trướng ngại vật toàn bộ bị tiêu diệt, lại ở đỉnh chốc thả ra chiến cơ, đi vào, chiến cơ đuôi cánh phun ra ngọn lửa, sắp lên không cường đại động cơ thanh cùng quanh mình chiến đấu ồn ào hòa hợp nhất thể, có khác một phen. Nghiêm nghị không sợ khí phách. Sau đó, chiến cơ dọc theo độ dốc lao xuống. Lại mau rốt cuộc thời điểm đống nhiên ngừng đầu, hướng bầu trời nhảy lên. Biên trường hy tâm cũng trầm xuống cùng nhau, phảng phất tàu lượn siêu tốc giống nhau, phanh phanh phanh có thể nhảy ra giống nhau. Bạch Hằng nhìn kia nhảy vào điệu đàn. Bắt đầu vô khác biệt mà xạ kích, tảng lớn tảng lớn mà tiêu diệt biến dị điệu chiến cơ, không thể không thừa nhận có địa phương chính mình đích sát so ra kém hắn. Hắn nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, hắn thật là cái rất có dũng khí người, thực quyết đoán, thực anh dũng, bất quá hắn hiện tại không rảnh lo ngươi, ngươi trước theo ta đi đi. Hắn lời này kỳ thật thực đúng trọng tâm, tổng không thể đem biên trường hy một người lưu lại nơi này, tuy rằng cố tự kêu nàng cùng đại gia ở bên nhau, nhưng những cái đó đại gia có tốt. Có hư, có như vậy tưởng, có như vậy tưởng, có lẽ còn không bằng kia thất lang tới đáng tin cậy. Hơn nữa người nhiều chuyện nhiều, hiện tại còn như vậy loạn, còn không bằng cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Nếu nói có chỗ nào hắn vô pháp tán thành cố tự, chính là hắn không nói hai lời là có thể đem biên trường hy lẻ loi mà ném ở chỗ này, hiện tại chẳng lẽ là thái bình thịnh thế. Giết chết những cái đó điểu, cư nhiên so nàng an nguy còn muốn quan trọng. Để cho hắn phẫn nộ chính là, hắn nhiều lần lại đây tìm tiểu hy, lại chưa từng thu được quá cô tự cảnh cáo. hắn tựa hồ thật sự một chút đều không lo lắng có thể làm như vậy đơn giản là hai cái nguyên nhân đệ nhất là hắn quá tự tin cảm thấy tiểu hy đối hắn khăng khăng một mực là đương nhiên đệ nhị chính là không để bụng không quý trọng vô luận là cái nào nguyên nhân đều cũng đủ hôn chướng cho dù là cảm thấy hắn bạch hằng thật sự không đủ nhìn nhưng một người nam nhân không ra nói chuyện đủ thấy dụng tâm không thành cũng đúng là bởi vậy hắn cảm thấy chính mình còn có cơ hội Tiểu Hy tính cách cương liệt, không có khả năng tiếp thu chính mình bị bài đến thứ đẳng vị trí đi. Hắn suy nghĩ nhiều như vậy, càng thêm cảm thấy tin tưởng tràn đầy, nhưng biên trường Hy lại dùng sức ném ra hắn tay, ánh mắt một khắc cũng không rời đi bầu trời, lạnh nhạt mà nói, ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ hắn. Nàng phiên tay cầm ra một cái thô đường kính hỏa ống, hướng lên trời thượng phun ra cực nóng ngọn lửa, mỗi một đạo liền đánh rớt một con hòa điểu. Bầu trời bị cố tự tiêu diệt rất nhiều binh tôm tướng cua, nhưng lưu lại còn có càng nhiều. hắn một bên tránh né cái khác điểu vây truy chặn đường, một bên bắt đầu cùng kia chỉ kim sắc chim khổng lồ chu toàn, mà trên mặt đất, khâu phòng sai người hiểm hộ hán. Nề hà bốn phương tám hướng đều là tăng thi, vẫn là có dị năng tăng thi loại này cường đại tăng thi, lại bị chỉ huy rất có trận pháp, doanh địa bên này tạm thời ở vào hạ phong, bị toàn diện áp chế, phân không ra bao nhiêu nhân thủ. Nơi nào đó, bóng dáng, khâu vân bọn người đình chỉ trong tay chiến đấu, hướng lên trời thượng chi viện, mà có một góc, tăng thi biểu hiện đến đặc biệt cứng đờ ngây ngốc đứng ở nơi đó làm người đánh cái thông khoái. Trần Quan Thanh đứng ở một chiếc trên xe, trong tay nắm vài khối màu trắng tinh hoạch, quanh thân đều là màu đen xích, từng điều duỗi nhập thi đàn, tiêu tán thành từ từ xương đen. Mà hắn bản nhân cũng bị màu đen xương ngủ bao vây lấy, nhìn qua phá lệ quái vật đáng sợ. Hắn ở trong xương đen nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhận như tờ giấy, cả người run nhẹ nhẹ, tựa hồ thừa nhận cực đại áp lực. Thao tác tang thi là vẫn luôn luyện tập lại đây, nhưng dùng một lần nhiều như vậy số lượng lại không nếm thử quá. Sở hào mang theo một ít cường tay, ở hắn chung quanh bảo vệ xung quanh. Bầu trời tình huống sau khi xuất hiện, mặt trên yêu cầu hiểm hộ ra mệnh lệnh tới sau, Trần Quan Thanh ngẩng đầu nhìn mắt, hắn kêu một tiếng giao cho ta, đột nhiên hắc khí lại thịnh. cơ hồ muốn đem hắn bao vây thành một cái kén lâm vào cứng đờ tang thi lấy bội số tăng trưởng thức mau kia khối tang thi đều bất động bên kia chỉ huy tác chiến người phản ứng cũng rất nhanh lập tức làm xe tăng pháo quản súng máy này đó nhắm ngay bầu trời trần quan thanh trên người áp lực đầu tăng, người khác không giúp được hắn chỉ có thể càng liều mạng mà chém giết tang thi những cái đó tang thi giống như dối gô giống nhau sắt là dễ giết nhưng số lượng quá nhiều Mất đi vũ khi nóng bọn họ tiêu diệt tốc độ đại đại giảm nhỏ. Đông nhiên, một chiếc trong xe đi ra một cái hành động cứng đờ người, nàng một đầu tóc ngắn, nâng lên mặt sạch sẽ nhưng xanh trắng cứng đờ, giống như soát một tầng thấp kém hồ nhão. Một đôi mắt không có tiêu cự, trong trắng mắt nhiều xem qua thanh, nếu có người nhìn nhất định sẽ phía sau lưng lạnh cả người. Nàng dại ra mặt đất hướng tới trần quan thanh phương hướng, trong miệng ô ô mà tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, đồng nhiên nết miệng chu lên lên. thanh âm bén nhọn đáng sợ, không khí giống như sôi trào thủy giống nhau cút ngay. Sau đó, nơi xa lục tục xuất hiện biến dị thú, chúng nó nhảy vào thi đàn, cắn sẽ tăng thi, từ phía sau giống như hải triều giống nhau đánh sâu vào tiến bảo. Phần 92 Cố tự áp lực giảm bớt, cùng chim khổng lồ tận lực chu toàn vài lần hợp lúc sau, đánh rất nó một đủ một cánh, chim khổng lồ nghiêng ngả lào đảo, tựa hồ muốn chiều tầng mây mặt trên bỏ chạy đi, nhưng bất đắc dĩ vài lần bị đổ. Khí lực đem hết liền phi không cao, mà ở nó đồi đồi muốn ngã đồng thời, phía dưới tăng thi cũng trở nên rời rạc hoảng loạn. Cố tự hết sức chuyên chú mà nhìn tầm nhìn thương điểu, đang muốn cho một đòn chí mạng, bỗng nhiên một trận nguy cơ cảm đánh út lại, vội khống chế chiến cơ né tránh, nhưng vẫn là đã muộn, hữu quân bị một đạo lôi điện đánh trúng, bắt đầu xoay tròn rơi xuống, cánh toát ra quần cuộn khói đen, mà toàn bộ điều khiển thương cùng chạy trốn điện giống nhau, màn hình cùng ấn phím đều tư tư rung động. Thân thể hắn cũng ở gặp điện lưu đập Không có điện giật kinh nghiệm người không thể thể hội đây là cái gì cảm thụ, nhưng cố tự tuổi nhỏ thụ hấn thời điểm là có môn này. Hắn chỉ kinh ngạc một khắc, ngay sau đó cũng không hoảng loạn cũng không e ngại, kết lực ổn định trụ chiến cơ, giơ tay đầu ngón tay một đạo hỏa tuyến cắt cái hình vông lại hướng về phía trước đẩy, đỉnh đầu một khối cương phiến bị cao cao đẩy khởi, lộ ra đỉnh đầu vẫn đục không trung, hắn thấy được từ tầng mây mặt trên xuống dưới lại một con kim điểu. Càng vì thật lớn, càng vì đáng sợ, ánh mắt càng vì sắc bén hung ác nham hiểm một con chim. Ly đến như vậy gần, quan cánh phiến khởi phong khiến cho người giống như phải bị quẳng, này điều ít nhất ngũ dai, thậm chí có lục dai đi. Hắn đã từng cùng biên trường hy thảo luận quá, biến dị thú tiến hóa tốc độ tựa hồ so nhân loại muốn mau một bước, đại khái không có bất luận cái gì mặt khác công cụ. Này đó thu cầm cần thiết dựa vào tự thân lực lượng sinh tồn, hơi chút lạc hậu một ít đều bị đào thải. Hắn nhìn mắt mặt đất, hỗn độn nhưng vẫn hợp lực ngăn cản công kích doanh địa, khói thuốc súng, khói đen, lửa đạn, dị năng, mỗi người đều ở đau khổ dãy rủa không mất hy vọng. Không phải chủ nghĩa anh hùng quay phá, cũng không phải vì cao thượng khả kính. Chỉ là thân là một cái ưu tú quân nhân, vì nhiệm vụ hy sinh là rất sớm rất sớm liền tiếp xúc đến một cái khái niệm, phảng phất đã tuyên khắc đến trong xương cốt, so với bình thường ba cánh, này đối bọn họ loại người này tới nói. Là thực dễ dàng tiếp thu sự. Nguyên nhân chính là vì này phân gần như đối thân thể sinh mệnh lạnh nhạt sở diễn sinh ra bình tĩnh, làm hắn có thể liếc mắt một cái thấy rõ cục diện, nên làm như thế nào, nên như thế nào dùng nhỏ nhất tổn thất đổi lấy tốt nhất kết quả, này cơ hội là không cần suy nghĩ nhiều sự. Hắn đôi mắt lược hồi, khuôn mặt kiên nghị, lông mày cũng chưa rung động, chém ra một cái hỏa liên, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cuốn lấy tân xuất hiện điểu. khóa đến cực lao cực lao, hơn nữa tránh đi sở hữu đối phương có thể phát lực bộ vị, sau đó, lôi kéo nó, lắc lư điều khiển chiến cơ, tốc độ nhắc tới lớn nhất, chiều nơi xa bay đi. Biên trưởng Hy buông xuống vũ khí, nhìn nhanh chóng đi xa một cơ một chim, tái nhật môi run run, run cố, tự, ts ngược nam chủ tâm lau ngoe rục dịch, ngẫu nhiên có phải hay không tới giờ uống thuốc rồi ho oh oh. ho. Ngày mai bắt đầu thẳng đến Hoàng Kim Chu kết thúc, mỗi ngày hai càng nga. Xem như cho đại gia đưa kỳ nghỉ phúc lợi. Đến nỗi lúc sau, lại nhìn đến khi ta còn có thể hay không thở dốc đi. mươi 292 tìm kiếm, tựa hồ ở biến dị, canh một Đêm khuya gió lạnh xót xa xót xa, phảng phất không có cuối núi rừng, thi tiếng hô xa gần đàn sen hết đợt này đến đợt khác. Một đám đông đưa bóng dáng giống như rồi bọ nghe thấy được mùi tanh. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà, ruôi trường xuống tay cánh tay, đại dương miệng máu, hoảng sợ phát đến. Một đầu tuyết trắng có thể thành công người phần eo cao lang ở đầy đất loạn thạch tuyệt tự gian tung nhảy, xóa tung ra lông có nhịp lên xuống, nhìn qua có một loại mạnh mẽ mỹ cảm. Nó mỗi khi móng vuốt vung lên, ba đạo băng nhận liền cùng bạc hình cung hiện lên bầu trời đêm, phía trước phát đến tang thi bệnh sẽ thỉnh thịch một chút lăn xuống đầu, lại thân thể tạc đảo, vừa lúc cho nó đường đá cây chân. Tuyết lang phía sau một cái đen tuyền bóng người kéo một phen trường đao, mỗi khi tay nâng tay lạc. Trong bóng đêm xét đánh hiện ra sáng như tuyết ánh đao cũng không so băng nhận tới thất sắc, lướt qua cơ hồ là không thể địch nổi, tới nhiều ít cái tăng thi, liền sẽ ngã xuống nhiều ít cái. Khá xa chút tăng thi nàng sẽ dương tay vứt ra mắt thường khó có thể truy tung phi đao, sẽ phát ra một thứ, có đôi khi tăng thi nhiều, sẽ có chút tăng thi không thể hiểu được mà bị vướng ngã. Đây là nàng phát ra dây đằng, hoặc là thao tác đầy đất thực vật ngăn trở. Nàng giống như một đạo lôi điện phách xuyên bóng đêm. Đang nhảy lấy đà nhảy gian cả người nhanh nhẹn nếu báo, nếu không có tận mắt nhìn thấy đến, rất khó tin tưởng như vậy cái mảnh khảnh bóng người có thể có cường đại như vậy bạo phát lực cùng quần quận không kiệt kế tiếp lực. Sau đó ở như vậy nguy hiểm ban đêm, ở như vậy nguy hiểm rừng cây rã ngoại, nơi nơi đều là tăng thi, chung quanh bốn phương tám hướng, thậm chí còn phức tạp biến dị thú, nếu không có tuyết lang động nhiếp tác dụng, nhưng cái đó biến dị thú sẽ phát đến so tang thi còn hung bạo tàn nhẫn. Điểm chết người chính là bọn họ bị buộc đến thỉnh thoảng thay đổi phương hướng. Các loại tang thi mang đến toan xú âm hủ khí cùng rừng cây bùn đất đặc có khí vị che giấu bọn họ khiếu giác. Từ lúc ban đầu nhanh nhạy cho tới bây giờ miễn cưỡng, bọn họ đã rất khó lại từ này đủ loại hơi thở chung siêu tầm chính mình muốn tìm được cái kia. Biên trường Hy chảm rất gần người một cái tang thi, một tay hai thanh phi đao giải quyết hưu phía trước chạy tới hai cái, sấn còn không có mặt khác tang thi tới, ở chung quanh xoay chuyển. Dơ cắm trại dã ngoại đèn trên mặt đất tìm tòi nhưng mặt đất các loại hỗn độn rừng rà cho dù có điểm dấu vết cũng là tang thi chen chúc tới khi tạo thành căn bản không có nàng sở hy vọng nhìn đến đồ vật nàng ngồi xổm dưới đất thượng ngón tay chống mặt đất một tay cắm trại dã ngoại đèn chiếu vào nàng tinh lượng lạnh băng con ngươi nàng rồn dập thấp xuyễn cảnh giác chung quanh trong miệng phun ra ngắn ngủi hơi thở đem trên trán mướt mồ hôi dây cột tóc đến phi dương lên mà mỗi lần xử lý đã lớn lên tương đối lớn lên tóc mái ché mắt cọ ở trong suốt tú khí chót mũi này sợi tóc bóng ma làm nàng thoạt nhìn hơi thở âm trầm đáng sợ vững vàng áp lực dưới là thẳng dục phun trào mà ra táo bạo cùng khủng hoảng tuyết lang cũng bực bội mà qua lại đi lại nền cổ trung quanh trong miệng phun khí thô đỗng nhiên ngao mà một tiếng chiều một phương hướng đệ thấp thân thể cảnh giác phẫn nộ mà nhìn hắc cắn chỗ nơi đó từng đôi xanh mượt đôi mắt trong bóng đêm mở to Tựa hồ đang chờ đợi tốt nhất thời cơ đem nơi này một người một lang pháp gục cắn ướt. Sữa bò. Biên trường hy nhận thấy được quay đầu, lại đây sờ sờ nó tạc mau cổ, một tay mồ hôi nóng, nó thân hình thậm chí ở run nhẹ nhẹ. Nàng biết này không phải sợ hãi cùng rét lạnh, mà là cực độ mệt nhọc tạo thành. Nó trước kia không có trở nên như vậy đại chỉ quá. Đương nhiên làm cố tự thú sủng, nó cường thịnh thời kỳ chỉ sợ còn muốn so hiện tại lớn hơn vài luân. Nhưng hiện tại nó giống như còn ở trưởng thành kỳ, nếu không phải ban ngày tình huống khẩn cấp, nó cũng sẽ không thay đổi đại. Tuy rằng không hiểu biết nó lớn nhỏ chi gian cơ chế, nhưng biên trường khi suy đoán biến đại lúc sau nó thân thể sở muốn thừa nhận phù hợp cũng sẽ đại đại tăng thêm. huống chi bọn họ đã như vậy liên tục mười mấy tiếng đồng hồ ở chạy vội chém giết cùng tìm kiếm bên trong. Liên tính nàng là một hệ cũng cảm giác chống đỡ không được. Nàng nhìn nhìn nơi xa ẩn nút mắt lục Đó là một tiểu cổ biến dị bầy sói, từ hai cái giờ trước liền đi theo bọn họ, số lượng từ lúc ban đầu mười mấy chỉ tới hiện tại mấy chục chỉ, theo dõi khoảng cách cũng từ nguyên lai mấy trăm mệ đến bây giờ không đến một trăm mét, thậm chí bắt đầu là thực gần nấp mà trốn tránh. Hiện tại đã không sợ lộ ra hành tích. Sẽ có như vậy biến hóa, một là bởi vì bọn họ vẫn luôn không có đối bầy sói áp dụng hành động, nhị là bọn họ thể lực ở một chút kiệt quệ, có động vật chính là như vậy nảy bén. có thể cảm nhận được địch nhân hơi thở mạnh yếu. Đệ Tam Chỉ sợ cũng là quan trọng nhất, là bởi vì sữa bò có chút nối nghiệp vô lực, nó một khi thế nhược xuống dưới, linh thú đối dị thú áp chế kinh sợ tác dụng tự nhiên sẽ hạ thấp. Nàng lại cẩn thận nhìn nhìn sữa bò, nó hai mắt sung huyết, bụng hai sườn dồn dập mà phập phồng, thở dốc thanh thô các nẹ nào, tuyết trắng da lông huyết ấu còn có vài đạo là nó chính mình. Biến trở về đi thôi, ta đem ngươi đưa đến nông trường hảo hảo nghỉ ngơi một hồi nàng đau lòng lo lắng mà ở sữa bỏ bên thai thấp giọng nói sữa bỏ tùng núi khẽ gọi một tiếng tỏ vẻ ra thập phần bất mãn cùng không đồng ý biên trường hy bất đắc dĩ mà sờ sờ nò bối thấm vào một hệ năng lượng kiêng hảo lại kiên trì một chút nói không chừng chúng ta thực mau là có thể tìm được cố tự được đến một hệ năng lượng sữa bỏ tức khắc tỉnh lại không ít hơi thở cũng hòa hoãn vài phần nó thập phần thoải mái mà lắc đầu cọ cọ tay nàng Nhưng lập tức nghiêng hướng lui một bước, không cần lại thu nàng năng lượng. Nó tựa hồ cũng biết Biên Trường Hy cũng có chút nhỏ mạnh hết đà thế thái. Biên Trường Hy cười cười, mắt thấy nơi xa lại đong đưa tang Thi bóng dáng, cùng sữa bò nói thanh, bay nhanh nhảy thượng một cái đại thụ. Bởi vì tang Thi cùng biến dị thú, trong rừng cây không khí trở nên thập phần vần đủ, sữa bò cái mui đã không được tốt dùng, Biên Trường Hy cảm giác năng lực cũng đã chịu trở ngại. Nàng bò lên trên ngọn cây là bởi vì nơi này không khí tương đối hảo, tầm nhìn cũng càng vì trống trải. Đương nhiên cái này trống trải là tương đối, không chăng không sao đêm lâm, nàng kỳ thật cũng xem không được nhiều xa. Nàng nửa ngồi xổm đỡ thân cây, nhìn nhìn thông tin nghi, vẫn là không có tín hiệu, đành phải nhắm mắt lại đem một hệ năng lượng hóa thành tinh tế thiên ti và lũ, lấy nàng vì trung tâm, lấy nơi trốn thực vật vì môi giới, phúc tràn ra đi. đồng thời tinh thần lực căn căn bọc phúc này thượng. Một hệ dị năng là nàng một hệ đặc có tự nhiên hoàn cảnh cảm giác năng lực, tinh thần lực là cường đại dị năng giả liền sẽ diễn sinh được đến một loại cường đại tinh thần, huống chi nàng vẫn là tinh thần dị năng giả, tinh thần lực kỳ thật cũng coi như là nàng một loại dị năng. Hiện tại lấy tình huống của nàng, hai người phân công một cái đều sẽ không có cái gì thu hoạch, chỉ có đem hai loại năng lượng kết hợp lên, mới có thể thăm đến xa hơn tìm tòi đến càng tế. Nhưng cứ như vậy tiêu hao đến năng lượng chính là thật lớn. Nàng một hệ tứ dai, tinh thần hệ mới hai dai, hai người kém đến quá nhiều, không phải thực hảo phối hợp, hơn nữa tương đương năng lượng một háo liền phải háo gấp đôi, mà này năng lượng trong cơ thể dùng đến không sai biệt lắm, phải nhờ vào hấp thu lục hạch, nếu không phải nàng một hệ là kéo dài lực liền cường, lại đến tứ dai, căn bản chịu đựng không nổi. Một đường tìm tới, đối phó tang thi cùng lên đường tiêu hao năng lượng không lớn. Này ra đa dường như thăm dò mới là đầu to, đến nỗi với nàng hiện tại dùng một chút liền cảm thấy tròn váng, não nhân từng đợt châm thứ đau đớn. Nàng cắn răng 360 độ mà phô khai, khoảng cách càng xa, nàng liền càng cảm cố hết sức, cảm giác cũng càng không rõ ràng. Đồng nhiên nàng bắt giữ đến một tiểu lũ hơi thở, có phải hay không cố tự không biết, nhưng nàng có thể cảm nhận được đó là một loại hòa hệ, hơn nữa là một loại tương đương quái dị hỏa nguyên tố. Lại cùng biên trường Hy lúc ban đầu tiến vào cánh rừng tìm người thời điểm từ cố tự trên người cảm thụ hơi thở cực giống. hắn hỏa hệ tựa hồ tại tiến hành nào đó biến dị. Ngay sau đó, nơi đó tựa hồ đã xảy ra cái gì, kia một đinh điểm dấu vết bị càn quét sạch sẽ, ở trong không khí tiêu tán vô tung. Biên trường Hy do dự hạ, kỳ thật mới vừa tìm người thời điểm, bởi vì nàng là nhìn chiến cơ rơi tan đại khái phương vị. theo nhiệt diễm cùng khói đen mã bất đình để mà chạy đến nhưng tới rồi địa phương lại chỉ nhìn đến rơi tan thân máy hài cốt người lại không ở khi đó cô tự hơi thở thực trọng trên mặt đất cũng có dấu chân vết máu nàng cho rằng thực mau là có thể tìm được nhưng sự thật lại phi như thế tang thi quấy nhiễu cùng với nhanh chóng trời tối khiến cho tìm tòi trở nên phi thường khó khăn nàng tự thân mỏi mệt cũng khiến nàng được đến tin tức càng ngày càng ít vẫn luôn cọ sát đến bây giờ Nàng có thể nói đã hoàn toàn mất đi hắn phương hướng. Thậm chí rất kỳ quái chính là, hắn tựa hồ cố ý leo đi sở hành trô dấu vết. Mà hiện tại như vậy điểm mỏng manh tin tức, cũng không biết là người đi rồi bao lâu lúc sau còn xuất lại. Thúng chi cách nơi này có 4-5 km xa, tới rồi nơi đó chỉ sợ mười có vẫn là công dạ chẳng. Nhưng, như thế nào đều là một phương hướng đi. Biên trường hy khẽ cắn ngôi, ôm thân cây bỏ xuống dưới. nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện nhảy vạn nhất chân mềm nhũn quăng ngã tản càng có phiền thoái tang thi còn không có vây quanh lại đây biên trường hy vô vô sữa bò liền dẫn đầu chiều một phương hướng chạy tới bên này sữa bò vội vàng đuổi kịp biên trường hy một bên chú ý dưới chân bốn phía phía trước một khi có tang thi hoặc là biến dị thú lập tức trước phi đao giải quyết thế tất không cho này đó món lòng kéo dài thời gian nàng trong lòng tưởng chính là Nếu là lại tìm không thấy, chỉ sợ nàng chỉ có thể mang theo sữa bò tránh nhập nông trường, chờ đến hừng đông mới quyết định, bằng không bọn họ hai cái đắp không đáp đi vào vẫn là vừa nói, ngày mai ban ngày tinh thần thể lực theo không kịp mới là đáng sợ nhất. Nhưng nghĩ đến cố tự bị thương, dị năng cũng không biết ở phát sinh cái gì, một người lưu động tại đây nguy cơ tứ phía núi hoang thượng, nàng lại cấp hận phi thường. Nếu là lại tìm không thấy làm sao bây giờ, Biên trường hy cái này sầu lo ở chạy nhanh 4 km nhiều, nhìn đến trên mặt đất xuất hiện tang thi thi thể mới thôi, thoáng nhẹ một ít. Tang thi có hơn trăm cụ, rơi rất tan tác mà đảo, nhìn ra được tới nơi này trải qua quá một hồi tương đối thê thảm chém giết. Tang thi hoặc là bị một bắn chết mệnh, hoặc là bị dị năng gọn bỏ đầu tay chân, hoặc là bị thiêu đến hắc hồ, dấu vết đều thực mới mẻ, sẽ không vượt qua một giờ. Cũng có tang thi còn trên mặt đất gào giống. Biên trường hy nhìn nhìn bị dị năng đánh gục, là bị hỏa hệ xử lý, nhưng loại này không phải thuần túy hỏa hệ, tựa như Trần Quan Thanh hỏa hệ ngay từ đầu chính là thiên hướng với ăn mòn, trước mắt cái này lại không phải ăn mòn, mà là... Nàng vê một nắm vô đầu tang thi trên cổ cháy đen chỗ khô khô táo táo, phóng tơi trước mắt một nhấp liền biến thành hôi rào rạt xái lạ. Nàng nhữ như mày, nghĩ tới một cái khả năng, nếu là như vậy, này thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. có thể xác định chính là cần thiết mau chóng tìm được cố tự quan xem rất nhiều tang thi đều không có hoàn toàn giết chết thậm chí chính là chặt đứt một chân trên mặt đất bò liền biết lúc ấy có bao nhiêu hấp dốc hắn đã không có biện pháp xử lý sạch sẽ liền chật vật thoát đi lúc này sữa bò ngao ngao hai tiếng chạy tới ngậm nàng góc áo đem nàng tốn đến một cái dưới tàng cây tờ ép, thực rồi dám trường hy hơn nữa sữa bò rốt cuộc là bọn họ đâu vẫn là các nàng đâu vẫn là chúng nó đâu giống như cái thứ nhất đáng tin cậy điểm nga chương 293 trăm chín nông trường là địa bàn của ta canh hai biên trưởng hy đứng lên một đao thọc xuyên một cái bỏ lại đây tăng thi lúc này sữa bò chạy tới hàm răng ngậm trụ nàng bên hông vài dệt đem nàng hướng một chỗ kéo kia chỗ dưới tảng cây có người ngồi quá dấu vết phủ cận còn có vỏ đạn còn có một kiện nhăn rún gió áo ngoài nàng nhận được là cố tự ân Một đường có bị dày cỏ rất ấn khí, nàng dùng tay bảo hai hạ trong tay dính dính, chốc mũi chuyển đến mùi tanh, vừa thấy trong đất hôn máu tươi. Đều qua đi lâu như vậy còn đổ máu, hắn lại bị thương. Biên trường hy thực lo lắng, mày kẹp chặt, sữa bỏ, chúng ta mau đuổi theo đi lên. Nhưng không chạy vài bước nàng phát hiện không đúng, căm trại dã ngoại đèn một chiếu, trên mặt đất dấu chân nhưng thật ra có, vấn đề chính là quá nhiều, hình dáng thực rõ ràng. cũng không lớn giống tang thi dẫm ra tới chẳng lẽ còn có khác người cái này nghi vấn thực mau lại đáp án đi rồi hơn trăm mễ nàng phát hiện hai người thi thể cái thứ nhất là bị một phát đạn bắn vỡ đầu cái thứ hai bị lửa thiêu hủy nửa bên mặt sau đó một phen tiểu đao chất ở hắn khác nửa bên mặt hốc mắt lại đi rồi năm mươi tới mễ cái thứ ba nam nhân thi thể từ sườn núi thượng lăn đến phía dưới tùng ham hố vừa thấy chính là nhiều chỗ gây xương Vết thương chí mạng là cắm ở huyệt Thái Dương một phen truy thủ. Biên trường Hy càng xem càng kinh hãi, này đó thi thể tuy rằng đã làm lạnh, nhưng tay chân vẫn có thể hoạt động, đã chết hẳn là không đến một giờ, huyết cũng chưa hoàn toàn động lại. Bởi vì cách chết đều bất đồng, không thể xác nhận có phải hay không cùng cá nhân giết, nhưng nàng ở bọn họ trên người phát hiện quân đội binh khí. Hơn nữa từ hiện trường xem ra, bọn họ là ở đuổi theo người nào đồng thời cùng chi vật lộn, sau đó bị trở tay giết chết. Biên trưởng hy lớn nhất hoài nghi là có người ở đuổi giết cố tử. Nàng một đường theo dấu vết chạy như bay, sơn đường tắt vắng vẻ lộ cực không dễ đi, những người đó không biết có phải hay không hoảng không cho lộ, chuyên môn hướng thụ nhiều thảo nhiều cục đá nhiều lộ cũng tương đương bất bình thản địa phương đi, dọc theo đường đi đánh nhau dấu vết cơ bản không đoạn quá, trừ bỏ hỏa hệ bị bỏng dấu vết, còn có thực san bằng tiết duyên, có gió to thổi thổi qua dấu vết. Có khắc một hệ dị năng giả lưu lại khô khốc dây đằng, có rõ ràng là đại lực sĩ làm phá hư lúc sau hố sâu. Còn có không biết là ai vết máu. Người chết lại tái xuất hiện quá bốn cái lúc sau, rốt cuộc không có người chết lại. Nhưng này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Biên trưởng hy tâm một đường đi xuống trầm, đụng tới tang thi đều là tuyệt đối chém giết. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, sữa bỏ móng trước đi phía trước trường, bái mặt đất đi phía trước trượt một tiểu tiệt, thở hồng hộc mà nhìn nàng. Có người hơi thở, còn không ít. Biên trưởng hy ngón trỏ dựng ở miệng trước, lén lút tiếp tục đi tới, nhưng bọn hắn muốn lặng lẽ, phụ cận tới rồi Tang thi lại không chịu. Chúng nó giống như phát hiện mỹ thực, an tương khó coi mà hướng một chỗ ủng đi, biên trưởng hy hai cái nếu ở chúng nó đi tới trên đường. Tự nhiên phải bị thèm nhỏ dãi, biên sắt biên chạy, hai cái đều mệt đến chết khiếp. Sau đó phía trước xuất hiện tiếng người. Người ở cùng Tang thi vật lộn, có hô quát rên rỉ thanh âm, biên trưởng hy nghe được có người nói. mau bỏ đi kia hắn làm sao bây giờ giữ được chính mình mệnh lại nói chúng ta đại bản doanh liền ở dưới chân núi nói còn chưa dứt lời người nọ am một tiếng rồn dập đoạn tê trận không có thanh âm một người khác tê cố tự ta liều mạng với ngươi cố tự biên trường hy đại hỉ mà tiến lên veo ma một tiếng vừa đến tím màu lam quang mang tật bắn mà đến biên trường hy cơ hồ sát không được chân thân thể ngửa ra sau Một cái không không chế được đặng ngồi dưới đất, kia nói quang mang cỏ nàng phát đỉnh qua đi, hoàn toàn đi vào một thân cây làm, đem kia to bằng miệng chén thân cây sinh sôi đánh đoạn, phát ra tư lạp tư lạp lôi điện giống nhau động tĩnh. Nàng hái dị mà quay đầu nhìn lại. Phía trước cuối cùng một bóng người cứng còn ngã xuống, lộ ra ở hắn đối diện, một cái cả người màu tím lam hồ quang tê tê nhảy động, cả người mang thương hơi thở lánh trầm nguy hiểm người, hắn dựa ngồi dưới tàng cây. Cánh tay còn vẫn duy trì chém ra tư thế. lãnh khóc sắc bén con ngươi liền bắn thẳng đến lại đây. Sau đó ngơ ngẩn. Biên trường hy thở phì phò, rất có điểm kinh hồn chưa định. Sau đó đứng lên, đường đao bay múa, cùng sữa bỏ cùng nhau lấy cực kỳ hung tàn bay nhanh tư thế giải quyết giữa sân cuối cùng mấy đầu tăng thi, đi đến trước mặt hắn, ngươi, còn hào đi. Cố tự trở tay đỡ thân cây khởi động tới, quần áo đều rách tung tóe, có bị cắt hoa thứ, càng nhiều là bỏng. Một khuôn mặt cơ hồ không có nguyên lai nhan sắc, đồng tử bên trong hồ quang long lánh, làm hắn thoạt nhìn tương đương đáng sợ. Hắn một tay đỡ sương bụng, liền như vậy yên lặng nhìn nàng, cũng không quát hỏi nàng vì cái gì ở chỗ này, cũng không khẩn trương thượng hạ đánh giá. Ngược lại là một loại nói không nên lời thần thái, gọi người đọc không hiểu, mới hộp ra một cái ngươi tự, mặt sau liền có chùm tia sáng đánh tới, có người bước nhanh mà nhẹ nhàng mà tới rồi, nghe thanh âm liền biết nhân số không ít. Hơn nữa mỗi người đều có năng lực. Cố tự biểu tình biến đổi, đi kéo biên trường Hy tay, nhưng không biết là đột nhiên rời đi thân cây mất đi duy trì vẫn là như thế nào. Hắn thân thể một nghiêng, mang đến biên trường Hy cũng mất đi cân bằng. Hai người hướng bên cạnh độ dốc hạ quăng ngã lăn xuống đi. Lăn xuống trong quá trình, phải nói ngay từ đầu. Cố tự liền buộc chặt cánh tay, đem biên trường Hy gắt gao hộ ở trong lực. Dưới thân thạch lịch linh tinh đồ vật cộm đến biên trường Hy cực đau. Nhưng bởi vì sau lưng có hai điều cánh tay lót, cái hốt càng là bị một con bàn tay to chặt chẽ bao trùm, loại này đau liền trở nên không có thể chịu đựng, nàng vội vàng điều động cuối cùng dị năng cấp hai người bao trùm thượng một tầng lục màu trắng khôi giáp. Nàng nhắm mắt lại chỉ cảm thấy vài vòng trời đất quay cuồng, ngay sau đó liền phanh hạ ngừng lại, mở to mắt có chút chóng váng phát hiện, nàng cùng cố tự nằm ở một cái tự nhiên hình thành thiền hố, hủ diệp cùng khô thảo cái ở bọn họ trên người cùng trên mặt. mà nàng ghé vào cố tự trên người. Sữa bò ở bọn họ lăn xuống tới trước tiên liền theo xuống dưới, cũng là vạn phần chật vật mà quăng ngã ở một bên, sau đó phía trên mới lộ ra càng nhiều ánh đèn, xuất hiện bóng người. Nàng chạy nhanh làm sữa bò trốn bên cạnh một ít, cảnh giác mà nhìn chằm chằm phía trên. Người vừa mới chết, bọn họ nhất định ở phụ cận. Mau tìm! Xem nơi này, có phải hay không từ phía dưới chạy thoát? Người trốn tránh! Đừng đi ra ngoài Đống nhiên biên trường hy bên thai nóng lên Quay đầu, đối thượng cố tự đôi mắt Hắn đôi mắt sinh đến thật sự xinh đẹp Hẹp dài mà sắc bén Không hề âm nhu cảm giác Trong mắt hắc bạch phân minh Thuần tuy đến giống như một mặt thanh tuyển Nhưng thường thường làm người vô pháp hiểu thấu đáo trong đó nội dung Lúc này bởi vì hồ quang còn tại thường thường lõi lược Rồi lại sinh ra vài phần yêu dị mỹ cảm Chính là nhìn hắn tái nhợt sắc mặt Đầy mặt mồ hôi lạnh Giữa mày kiên nghị ẩn nhận thân sắc Tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Đó là biên trường hy chỉ là cùng hắn thân thể gián súc Liền cảm nhận được trên người hắn truyền đến một điện giật giống nhau dị năng dao động nay điện giật làm nàng ngón tay có chút tê mỏi Hắn dị năng ở biến dị Hơn nữa tựa hồ tình huống không lớn rượu bộ dáng. Hắn hơi thở cũng thực không ổn định Ở nhanh chóng suy nhược đi xuống Hắn đỡ khai nàng muốn lên Nàng lại vặn trụ hắn Đừng đi Trên đầu truyền đến âm âm gào giống, nàng vừa thấy cư nhiên là một đầu tăng thi, một đao ném đi, tăng thi trong cổ họng ách một tiếng ngã xuống, thanh âm này cũng kinh động mặt trên người, xem, hắn có phải hay không từ nơi này ngã xuống. Biên trưởng hy giờ khắc này suy nghĩ rất nhiều, nhưng hôn loạn suy nghĩ lại giống như cái gì cũng chưa tưởng, nàng chỉ minh sắc biết một chút, hai người hơn nữa sữa bỏ đều không có nối nghiệp trí lực, đối phương lại người đông thế mạnh thế tới rào rạng. Đối mặt như vậy nguy cơ, có chút kiên trì liền kiên trì đi xuống liền thành ngu xuẩn. Nàng căn chặt răng, làm một cái trọng đại quyết định, giơ tay để ở cố tự mắt thượng, nhắm mắt lại. Một tay kia nỗ lực duỗi trưởng một phen túm chặt bò sữa đuôi to. Ngay sau đó, bọn họ nơi cảnh tượng rộng mở chuyển biến, đêm tối biến thành ban ngày, vận đục màn đêm biến thành cao lượng xa xưa trời xanh, âm trầm huyết tinh không khí biến thành sảng khoái ấm áp thanh phong. Còn muốn dưới thân cụm người lồi lõ mặt đất biến thành mềm mại hát thổ địa. Cố tự mở to hai mắt, lần đầu tiên lộ ra cực đoan kinh ngạc khó hiểu biểu tình, như cũ vẫn duy trì nằm ngửa tư thế nhìn lên trên đỉnh đầu cảnh vật. Mặc dù thế giới này xuất hiện tăng thi, xuất hiện dị năng, xuất hiện tự nhiên cùng nhân vi không gian, nhưng trước sau trong nháy mắt liền đến hoàn toàn bất đồng địa phương, này vẫn là không thể tưởng tượng điểm, dù cho là cố tự tố chất tâm lý tương đương quá quan. cũng nhất thời khó có thể tiêu hóa biên trường hy đã đứng lên yên lặng mà sửa sang lại quần áo của mình hôn độn đầu tóc tán ở trước mặt lặng im như vậy hai ba giây mới ngẩng đầu xem hắn nơi này là ta không gian cũng là địa bàn của ta tuyệt đối an toàn ngươi có thể thả lỏng một chút cố tự ngẩn ngơ mà nhìn nàng trước mắt còn tàn lưu bởi vì đột nhiên tiến vào mà sinh ra choáng váng cùng bóng ma xem biên trường hy đều là có chút bóng người mơ hồ Không. gian biên trưởng hy xem hắn trạng thái không đúng ngồi xổm hắn bên người chính là một cái thế giới giả tưởng 2 dê cũng không có gì ghê gớm ngươi thế nào ta đỡ ngươi lên cố tự lại chầm rãi nhắm hai mắt lại biên trưởng hy sợ tới mức đi đẩy hắn kêu hắn đúng lúc này thời gian phản phất yên lặng xuống dưới bất quá chính là trong nháy mắt nếu không phải nàng là nông trường chủ nhân chỉ sợ đều cảm thụ không đến sau đó mọi nơi thu hoạch kịch liệt đông đưa lên bắt đầu nhanh chóng thất sắc khô héo rung vào bùn đất ngay cả đối diện mục trường xanh mượt mặt cỏ cũng chớp mắt biến hoàng các loại động vật hoảng sợ mà xúc thành một đoàn nàng hoảng sợ bắt lấy cố tự trong lòng đã xoay vô số ý niệm hay là không thể dẫn người tiến nông trường không đúng nàng cũng mang sữa bỏ ra vào vô số lần cũng mang quá tang thi tiến vào người sao kiếp trước chư vân hoa những người đó cũng là tiến vào quá đều không có xảy ra chuyện a Chính là tiếp theo càng khủng bố sự tình đã xảy ra, nông trường ở nhanh chóng thu nhỏ, vô luận là diện tích vẫn là đỉnh đầu tiên, đều ở thu nhỏ, không chung đấu đá xuống dưới, loại này thị giác thượng hít thở không thông cảm căn bản vô pháp miêu tả, giống như trời sập nhất thế giới hủy diệt giống nhau. Nàng tới không đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, cũng quyết muốn đem cố tử cùng sữa bò mang đi ra ngoài, nhưng lập tức nàng cảm giác chính mình giống như ra không được, nơi nơi đều là kích động cường đại năng lượng. Cảm giác tựa như hết cách một trận gió khởi, hơn nữa là một hồi cơn lốc. Này đó năng lượng cùng nàng một hệ cực kỳ tương tự, nhưng càng vì cường đại thuần túy, phản phất đến từ dưới nền đất, lại phản phất đến từ không trung, lại giống như đến từ những cái đó khô héo thu hoạch, ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, giống như xoáy nước giống nhau càng toàn càng gần. chương 294 phẫn nộ, trở lại trước giải phóng, canh 1. Biên trưởng Hy muốn ôm cố tự né tránh. Ngay sau đó lại phát hiện những cái đó năng lượng đều hồi vào cố tự thân thể, nàng cơ hồ tim đập đình chỉ, nhưng phát hiện những cái đó năng lượng đối cố tự không có tổn hại, thậm chí ở chữa trị hắn thương thế sau, chậm rãi thả lỏng lại. Nàng quay đầu nhìn chùi lùi hơn nữa diện tích thu nhỏ hắc thổ địa, trong mắt còn có chút khiếp sợ. Tình cảnh này, giống như đã từng quen biết ta. Năm trước nàng bị trương sóng đổi bắt, trọng thương, cho rằng chính mình sắp chết. Nhưng một giấc ngủ dậy liền ở nông trường, hơn nữa lúc ấy kinh doanh đến có điểm bộ dáng nông trường cũng trở nên trùi lủi diện tích thể tích cũng thu nhỏ. Cho nên, nông trường xác thật còn có chủ động bang nhân chữa thương công năng A, chẳng qua này công năng xem ra muốn hy sinh nông trường sở ẩn chứa năng lượng, trực quan biểu hiện chính là nó sẽ thu nhỏ phải không? Nàng phát hiện nông trường còn có rất nhiều địa phương yêu cầu chính mình thăm dò, trước sau hai đời, nàng cho rằng tương đương quen thuộc không gian. còn có rất nhiều che giấu bí mật. Nàng lại coi trường tự, màu xanh lục năng lượng lưu đùa vào thân thể hắn, sau đó đem hắn bao gồm lên, doanh doanh mà chớp động, vầng sáng chung hắn giữa mày vẻ đau sốt chậm rãi tiêu tán, trên người tán loạn điện lưu cũng phảng phất được đến trấn an giống nhau dần dần chìm vào thân thể hắn. Hắn hô hấp, hơi thở, đều trở nên ổn định cùng cường kiện lên. Nàng ngồi ở trên mặt đất, những cái đó năng lượng lưu từ nàng dưới chân chạy qua. Lại không có tạm dừng một chút tính toán, càng chút nào không chịu chiếu cố nàng. Nàng nếu máu, nàng cũng rất mệt thực suy yếu thậm chí có chút hư thoát hảo sao. Có phải hay không không đến sống chết trước mắt, nông trường liền sẽ chủ động làm lơ. Nàng nhìn đã thu nhỏ, quỳ dạp trên mặt đất hít vào nhiều đi ra ngoài thiếu sữa bỏ, đau lòng mà ôm lại đây sờ sờ, chúng ta hai cái đáng thương bị vứt bỏ, ngươi ăn trước điểm đổ vật, ta khôi phục một chút liền cho ngươi chữa thương được không. hai người làm phát liền không ăn qua đồ vật không uống qua một giọt thủy đích xác bụng đói kêu vang thấy cố tự không có việc gì còn chịu nông trường che chở biên trường hy cũng an tâm thoải mái từ kho hàng vớt ra nóng hầm hập cơm hộp cùng canh xương hầm còn có một ít thất thất bát bát đồ ăn cùng sữa bỏ qua loa lấp đầy bụng liền bắt đầu hấp thu tinh hạch khôi phục năng lượng khôi phục thời gian là dài dòng biên trường hy bởi vì không có bị thương chính là có gần sát tiêu hao quá mức cảm giác Hơn nữa một bên phải cho sữa bò dưỡng hảo, hoa mau ba ngày thời gian mới hoàn toàn phục hồi như cũ. Mà sữa bò tiếp thu nàng thường thường một hệ năng lượng ôn dưỡng chữa trị, nhưng vẫn luôn bệnh hưởng hưởng. Xem ra liên tục bảo trì to con bộ dáng đối nó có cực đại tổn hại, biên trưởng hy có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng nó về sau trưởng thành phát dục, cho nên càng thêm tiểu tâm chiếu cố. Cố tự liền không cần phải nói, vẫn luôn nằm ở màu xanh lục quang trong đoàn không có tỉnh lại uy tứ. mới đầu biên trường hy thực lo lắng nhưng ngẫm lại lúc trước chính mình cũng là ngủ thật lâu vừa tỉnh tới ngoại giới chính là mau đi qua hai tháng bất quá lấy khi đó nông trường trong ngoài thời gian kém bên trong hẳn là cũng liền hơn 10 ngày nói lên cái này nàng nhìn nông trường thu nhỏ lại thu nhỏ lại cuối cùng rút nhỏ 4 năm lần tổng cộng chỉ còn lại có không đến ba trăm mét vuông diện tích mới dừng lại nghĩ thầm thời gian này đại khái lại lùi lại đi trở về nàng phục hồi như cũ lúc sau đem chính mình hạng nặng võ trang tiểu tâm mà thử ra nông trường lần này không có hạn chế nàng chắc một chút thời gian kết quả phát hiện bên trong qua đi một phút bên ngoài đã là ba phút nàng không khỏi thật sâu thở dài nông trường mới vừa khai phá khi cũng chính là bên trong một phút bên ngoài năm phần nhiều chung hiện tại đâu một sớm lùi lại hồi trước giải phóng này không phải tương đương bọn họ ở nông trường ngốc một ngày bên ngoài liền đi qua ba ngày Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Nhưng cô tự chưa tỉnh, bên ngoài lại nguy hiểm, cũng không có khả năng chạy đến bên ngoài đi sinh hoạt, đem bạch bạch mất đi hai ngày đoạt lại. Nàng có thể làm chính là đem chính mình tồn tinh hạch đảo đến dòng suối nhỏ, lấy cầu làm nông trường chạy nhanh thăng cấp. Nhưng nàng thực mau phát hiện đi vào năng lượng cuối cùng còn sẽ chạy đến cô tự trong cơ thể, căn bản không tới phiên nông trường. Cái này làm cho nàng không biết nên hưng an ủi vẫn là cắn răng. Ở trạng thái toàn thịnh lúc sau, nàng liền thường thường mà ra nông trường, ở núi rừng chuyển động, đánh đánh tăng thi, đã rèn luyện thân thủ, lại có thể lộng điểm tinh hoạch, bởi vì sữa bò không đi theo nàng, trong núi biến dị thú cũng sẽ chạy tới khiêu khích. Giống nhau đều là năng lực thường thường, thật sự gặp gỡ thực lực cường đại hoặc là số lượng chiếm ưu, nàng liền sẽ chạy trốn, cũng may nông trường liền hệ ở trên người nàng, nàng đi vào lúc sau ra tới sẽ tại chỗ. Ra tới lúc sau nơi nơi chạy loạn đều tuy nàng Lần đầu tiên ra tới thời điểm Nàng phát hiện chung quanh một mảnh hỗn độn, Có bị cắn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Người chết thi thể cũng có lang sướng cốt Tuy rằng thời gian thượng đi qua sắp có 10 ngày Nhưng vẫn là tràn ngập mùi máu tươi Một ít diện mạo quỷ dị điểu Loại nhỏ biến dị thú ở thi thể thượng mùi ngon mà gầm thực Thiếu chút nữa cho biên trường hy một lần trở tay không kịp công kích Nàng suy nghĩ một chút Cũng liền minh bạch Lúc ấy không phải có một đám lang đi theo nàng cùng sữa bò sao. Nói không chừng bọn họ vào nông trường lúc sau, Những cái đó phải đối cố tự bất lợi người đã bị bầy sói theo dõi. Ban đêm đói hôn mắt bầy sói nhưng khó đối phó, đặc biệt sau lại càng ngày càng nhiều, những người đó khẳng định không chiếm được chỗ tốt đi. Xứng đáng. Bất quá những cái đó rốt cuộc là người nào đâu. Biên trường hy ở trong núi đi đi. liên phát hiện đêm đó bọn họ sở tại lại đi đi ra ngoài một đoạn chính là sân biên, phía dưới là một cái quốc lộ đèo, mặt trên có đội ngũ qua đêm quá dấu vết, đầy đất rất rưởi còn có một hai chiếc báo hòng xe, chi lều chạy gậy gũ, thiêu quá xài đôi linh tinh. Biên trưởng hy nheo nheo mắt, rốt cuộc sao lại thế này, chỉ có chờ cố tự tỉnh lại hỏi lại. Nàng lại chậm rãi đi trở về nguyên lai đại bộ đội đóng quân địa phương, bất quá bên kia cũng là trước mắt vết thương. đã chết người đều bị thiêu, tồn tại người đều đi rồi. Cũng là, nàng lúc ấy nhìn đến chiến cơ rơi tan, lập tức liền đi rồi, lúc ấy chiến đấu còn chưa kết thúc, cũng không biết sau lại lại đã xảy ra chuyện gì, hoặc là có người đi siêu tầm quá hai người, nhưng đêm đó bọn họ lập tức vào nông trường, ở bên trong ngây người ba ngày, ngoại giới chính là cửu thiên, đội ngũ đương nhiên phải đi. Nàng ra ra vào vào nông trường, liên tiếp 5-6 thiên, cơ hồ đem cái này đỉnh núi thần thần quỷ quỷ thu thập sạch sẽ cố tự tình huống mới phát sinh một chút biến hóa trên người hắn màu xanh lục quang đoàn đã không thấy nhưng người còn không có tỉnh lẳng lặng nằm trên mặt đất giống như chính là ngủ rồi giống nhau biên trường hy ngồi xổm nhìn hắn hơn nửa ngày lén lút chọc hai hạ đầy hai hạ rốt cuộc chỉ có thể đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới nửa khiêng nửa vết đất lộng tới trong phòng đi đáng giá nhắc tới chính là bởi vì nông trường lại thoái hóa nông trường tự mang nhà ở cũng liền biến trở về nguyên bản cũ nhà gỗ bên trong tự nhiên là trống rông cái gì đều không có mà biên trường Himini biệt thự ở kia tràng chim khổng lồ tác loạn chung làm hỏng hiện tại nông trường không gian lại không lớn vì thế nàng liền lấy ra phía trước dùng nhà gỗ nhỏ bãi ở kho hàng bên cạnh hắt thổ địa thượng mấy ngày nay liền thật sự bên trong nghỉ ngơi bên trong tuy giang tiểu nhưng gia cụ vẫn là tương đối toàn nàng đem cô tự lộng trên giường Nhìn hắn một thân đều huyết ấu khô cạn quần áo, còn có toát ra hồ trang mặt, có chút khó khăn, phía trước cho hắn cỏ qua mặt rửa tay xong, nhưng muốn đem hắn lộng sạch sẽ cái này có điểm khó xử, đây là muốn thay quần áo cùng lau mình. Nhưng không để ý tới đi, ai biết hắn khi nào tỉnh lại. Nàng cao mày không lưng cho hắn giải nút thắt, nhưng mới giải một viên, nhớ tới hắn xét đến cùng là vì cái gì mà biến thành như vậy, đáy mắt lại dần dần phiếm ra một kia lạnh lẽo. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm này trương an tường anh Tuấn, tuy rằng hồ cặn bã thanh thanh nhưng vẫn như cũ mê người khuôn mặt, lúc trước cái loại này tức giận cùng thê lương, từ đáy lòng toát ra tới mờ mịt lại lần nữa trở lại thân thể của nàng. Nhìn đến chiến cơ rơi tan, nàng cái gì cũng mặc kệ, cái gì cũng không nghĩ, liền lập tức đuổi theo lại đây, trừ bỏ lo lắng, vẫn là bởi vì phẫn nộ. Một loại, nàng không thể nói tới, nhưng chính là tuyên hành ở ngực càng trướng càng hung phẫn nộ. Nếu lúc ấy nàng là có thể đuổi theo hắn, nếu lúc ấy hắn còn thanh tỉnh, bị thương không nặng, nàng tin tưởng chính mình sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Tuy rằng nói qua duy trì hắn nói, hơn nữa nàng cũng xác thật vẫn luôn là như vậy muốn làm như vậy, tuy rằng cũng lý giải hắn, lý giải lúc ấy cái kia tình huống hắn làm như vậy là chính xác, nhưng nhìn hắn ra chiến cơ đi xa, nàng thậm chí có thể tưởng tượng lúc ấy hắn không có một kia do dự, cũng sẽ không có cái gì quyến luyến không tha cảm xúc, nàng chính là cảm thấy. Hảo vô lực. Rõ ràng một khắc trước nàng còn ở nẻ sinh ác độc mà đối phó bầu trời biến dị điểu trong nháy mắt lại giống như bị rút đi sở hữu sức lực. Nàng không có biện pháp chỉ trích hắn, cũng không thể hắn làm sai cái gì, nhưng chính là bởi vì như vậy, thật là khó chịu. Hảo không căm lòng. Hảo phẫn nộ. Hảo. Nàng ở mép giường ngồi xuống, ngơ ngác nhìn chính mình mở ra đôi tay. Nàng rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy liều mạng. Nàng hờ hững đứng dậy. Cũng không để ý tới bốn chân luyện chuyển nhẹ nhàng trẻ xuống đất lào đảo lắc lư chạy vào sữa bỏ lại đến bên ngoài đi. Thay đổi cái đỉnh núi, tiếp tục đánh quái. Cứ như vậy ngoại giới lại qua hai ngày, ở chơi tối lúc sau biên trường Hy cũng cảm thấy mệt mỏi, liền trở về nông trường, lộng điểm ăn, tắm rửa một cái, liền trở lại nhà gỗ. Phần 93 Nhà gỗ duy nhất cửa sổ bị nàng treo rắn chắc mảnh, nông trường không có ban ngày đêm tối chi phân. Nhưng người đồng hồ sinh học có nàng tuy rằng việc ngủ cường đại, nhưng chỉ cần là bình thường người, liền không có thích ở sáng ngời ánh sáng ngủ, cho nên nàng đem phòng bố chi đến tương đối tối tăm, chỉ cần cửa vừa đóng lại, tuy rằng không phải đen nhánh một mảnh, nhưng cũng hôn hôn chầm chầm, tương đối tiếp cận ban đêm. Nàng nhìn nhìn cố tự, nàng rốt cuộc là không nhẫn tâm liền như vậy làm hắn dơ hề hề mà ngủ, giúp hắn thô sơ giản lược lau thân thể thay đổi sạch sẽ áo ngủ. Hắn nhìn qua sạch sẽ tinh thần rất nhiều, khí sắc cũng thực hảo, cũng không biết vì cái gì còn không tỉnh. Nàng sờ sờ hắn mặt, cách không miêu tả hắn mặt mày cùng ngôi hình, sau đó không thú vị mà rũ xuống tay, xoa xoa chính mình tóc ướp, đi đến một khát sườn dựa vào vách tường 1 mét 2 giường đơn thượng nằm xuống. Vẫn luôn cùng tang thi chu toàn, lại thêm tâm tình không tốt, tính lên nàng đã có hai ngày không ngủ, cho nên đắp lên chăn không bao lâu nàng liền nặng nghề mà ngủ qua đi. Cảm giác bên người có người đi lại, đã là không biết chuyện khi nào. Nàng mơ hồ cảm thấy có người tới gần, giường mặt hơi hãm, một con cánh tay xuyên qua nàng cổ hạ, một khác chỉ gác ở nàng trên eo. Sau đó dần dần buộc chặt, nàng bị một cái cứng rắn ôm ấp giam cầm trụ, thoải mái thanh tân ấm áp nam tử hơi thở vây quanh lại đây. Nàng bị ôm đến có chút không thoải mái, bất quá đảo không có gì nguy hiểm cảm giác, thật sự là cái này hơi thở làm nàng đề phòng không đứng dậy. Bằng không ngay từ đầu liền phải bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, sửng sốt trong chốc lát, hơi hơi tránh một chút, quay đầu liền đối thượng một đôi màu đen bựng nhiễm nhợt nhạt mỉm cười đôi mắt. TS, hoa lệ lệ tạp văn. Lúc này ta đại khái còn ở trên xe, buổi tối còn muốn lên mạng thượng môn tự chọn. Đệ nhị càng nói, sẽ tận lực sớm một chút truyền đi lên, chủ yếu là còn không có đem nhà ta cô nương cảm tình nghiền ngẫm thấu triệt, một sớm trở lại trước giải phóng. không chỉ là nông trường còn có thể tính thượng cảm tình lạ đương nhiên chân chính mâu thuẫn bùng nổ sẽ không ở hiện tại nếu là hôm nay không kịp liền ngày mai bổ xin lỗi lạc khắc đại gia Quốc Khánh vui sướng aho n, n o chương 295 tranh chấp về sau sầu lo canh một cố tự mặt gần trong găng tức, biên trưởng Hy trong mắt tràn ra một mạt kinh hỉ. ngay sau đó lại chìm xuống chụp một chút trên eo cánh tay ngự khi ác liệt mà nói Chạy ta trên giường tới làm gì? Cố tự đem nàng vòng đến càng khẩn, mặt chôn ở nàng cổ, thật sâu ngửi một ngụm. Biên trường Hy thân thể liền có chút cứng đờ, thử thử lại đầy không khai hắn. Không phải kêu ngươi cùng đại gia ở bên nhau sao? Biên trường Hy hơi hơi gợi lên một nụ cười lạnh, không có hắn, những cái đó đại gia lại tính cái gì đại gia? Nhưng nàng không nghĩ nói như vậy ra tới, giờ này khắc này nói ra. Giống như hắn đi đến nơi nào nàng liền ba ba mà muốn theo tới nơi nào dường như. Nàng có chút bực mình mà đem đầu vận trở về, bối hướng tới cố tự, ta nhìn đến ngươi chiến cơ rơi tan. Cố tự cười một cái, cho rằng nàng là lo lắng cho mình, ta dám làm như vậy, nhiều ít là có chút nắm chắc. Sau lại đại gia đâu? Ta như thế nào biết, đi thời điểm còn ở đánh, bất quá không có chim khổng lồ tái xuất hiện, hẳn là thực mo là có thể ổn định. Cố tự không nghe ra tới nàng lời nói buồn bực, hoặc là nghe ra tới, hắn cũng biết chính mình như vậy mạo hiểm cách làm sẽ làm nàng sinh khí, chỉ là lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, đương nhiên suy nghĩ cũng sẽ không vì này thay đổi chủ ý. Mà hiện tại, hắn một đại nam nhân, càng sẽ không nghĩ đến đi tế biện này phân buồn bực rốt cuộc là vì cái gì. Kia bọn họ hiện tại, đã đi rồi. Biên trưởng hy lạnh lùng nói, ngươi hôn mê thật lâu, bên ngoài đi qua hơn hai mươi thiên. Mà ta ngay từ đầu tìm được ngươi lúc sau liền không có chạy trở về. Nàng quay đầu lại ngó hắn liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tức khắc hỏa khí liền bạo lên đây, há miệng thở dốc tưởng phát hỏa, cuối cùng buồn bực mà một câu, ta muốn đi ngủ. Nàng lại như thế nào đi tìm tới, hắn không hỏi. Dẫn hắn tiến nông trường, cái này nông trường là chuyện như thế nào, hắn không hỏi. Năng lượng bị hắn mau hấp thu hết, cũng không quan tâm. Mở miệng chính là những cái đó đã chạy trốn rất xa người. Nàng thật mạnh nhắm mắt lại. Đem chân xả đến trên đầu. Cố tự ngẩn người, lúc này mới phát hiện nàng cảm xúc không lơ đối. Nhưng nàng hiển nhiên không muốn phản ứng chính mình. Hắn kỳ thật còn có rất nhiều nghi vấn rất nhiều lời nói chưa nói xuất khẩu. Hắn trầm mặc một lát. Rút về tay, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tiếp theo là rời đi thanh em. Biên trưởng Hy có chút gắn đau, cách hơn nửa ngày. Một phen xốc lên chăn ngồi dậy, nổi giận đùng đùng mà kéo ra môn. Cố tự liền dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt trầm mặc mà nhìn nông trường, ngươi tỉnh. Tỉnh ngươi cái đầu. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Suy nghĩ nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Hắn sườn mặt nhìn nàng, là thực nghiêm túc mà đặt câu hỏi. Biên trưởng Hy nhìn chầm trầm hắn sau một lúc lâu, quay đầu lướt qua hắn đi ra ngoài, phía trước cùng ngươi đã nói, không nghe được sao. Nơi này là một cái dị thứ nguyên không gian, có ánh mặt trời, không khí, thủy, vĩnh viễn độ ấm thích hợp cảnh sắc hợp lòng người. Lý tưởng cư trú hoàn cảnh. Nhìn đến cái kia khê không. Bên trong dưỡng không ít cá tôm, không có gì liền không cần đi quấy dày chúng nó. Bên cạnh ta đào hai cái hố, vây quanh di môn cái kia tạm thời đảm đương phòng tám, một cái khác cung cấp sinh hoạt dùng thủy ta tiểu biệt thự bị phá hủy. Hiện tại liền dư lại này gian nhà gỗ nhỏ còn có một cái trúc úp. Rất nhiều thiết bị đều không đồng đều, thính bếp vệ tạm thời đều đừng nghĩ. Cố tự đi theo nàng phía sau, đạp lên ánh mặt trời chiếu khắp hắc thổ địa thượng, sữa bỏ vui sướng mà vây đi lên, hắn không lưng cào cào nó ngực bụng mau, nó thoải mái mà thẳng khó khẻ. Đối diện ta gọi là mục trường, các con vật phía trước bị ngươi sợ hãi. Thật vất vả hai ngày này mới bằng lòng ăn một chút gì. Mặt cỏ cũng ở dần dần chuyển lụ, cho nên tốt nhất chỉ tại đây một mảnh hoạt động. Cố tự nhìn những cái đó phảng phất thần kinh suy nhược giống nhau, cảnh giác bất an mà nhìn bên này, chủ yếu là ở trường hắn từng con đều gầy ba ba dây bỏ, cảm thấy thực mới lạ, ta sợ hai chúng nó. Nghĩ đến này biên trường hy còn cảm thấy có điểm đau lòng, ngươi tiến vào khi khiến cho không nhỏ động tĩnh. Nông trường vốn dĩ rất lớn, đều biến thành như vậy nhỏ. Vì cái gì? Nàng không muốn nhiều lời, ta cũng không rõ ràng lắm. Cố tự nhìn dưới chân đen nhánh tựa hồ thực phì nhiều bùn đất, ta nhớ rõ này phiến có loại đồ vật. Ân, bất quá tạm thời không tính toán đùa nghịch. Biên trưởng Hy mang theo hắn đi đến nông trường tự mang nhà gỗ, đây là nông trường vốn dĩ liền có, ta ngại nó dơ cũ. Cũng vô dụng quá, bên cạnh là kho hàng, là một cái vô hạn chứa đựng không gian, ta vật tư đều đặt ở bên trong. Bất quá cũng chỉ có ta có thể tồn lấy đồ vật Nhà gỗ phía trước có một cái màu làm che nắng đồng Phía dưới là bẫy bếp Bàn ăn bộ đồ ăn chờ vật Còn có chút còn thừa đồ ăn nguyên liệu nấu ăn Nghiễm nhiên một cái lâm thời phong bếp Trong buồn còn tẩm nàng mấy ngày này không tẩy chén đũa Nàng xấu hổ mà sờ sờ như sau Tạm thời chính là như vậy Nếu ngươi muốn hỏi cái này nông trường là như thế nào tới Còn nhớ rõ ta cái kia vòng tài sao Chính là cái kia nàng lo chính mình nói cũng không thấy cố tự phản ứng vào ngọc nát lúc sau nông trường lại không biến mất mà là khắc ở cổ tay của ta thượng cho nên nói lúc ban đầu phiền toái đều là bởi vì cái này dựng lên cố tự liên hệ mà tự hỏi một lần hoàn toàn hiểu biết các loại không hợp lý hoặc là hoài nghi khó hiểu quá địa phương lần trước trương sóng lần đó ngươi ở rừng cây là mất tích cũng là vì tới nơi này biên trường hy gật đầu lại đây lôi kéo cánh tay hắn Tình cảnh biến đổi, hai người đã xuất hiện ở hoang vắng quẳng cu É sân gian. Cố tự vẫn không lớn có thể thích hướng thình lình xẻ ra choáng váng, cũng thực ngạc nhiên loại này xuyên qua ở hai cái không gian chi gian năng lực. Tuy là hắn, ở hiểu biết cái này nông trường công năng lúc sau, cũng thật sâu chấn kinh. Này quả thực khác thành một cái thiên địa. Bất quá nghĩ đến nơi đó mặt lớn nhỏ, hắn cười khổ, cũng thật sự quá nhỏ, trừ bỏ lâm thời tị nạn cũng thành không được chuyện gì. trừ cái này ra, nông trường trong ngoài thời gian là không đồng bộ, hiện giai đoạn là bên trong một ngày, bên ngoài qua đi ba ngày, bất quá chỉ cần đầu nhập cũng đủ nhiều tinh hoạch, cái này tình huống hoàn toàn có thể trái lại, nông trường cũng sẽ tùy theo biến đại. Biên trường khi xem hắn suy nghĩ sâu xa lại lắc đầu, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ là mang theo hắn đi phía trước đi. Biến đại, ân, sẽ trở nên rất lớn rất lớn. Cố tự hít mắt, ánh mắt một đường. Này quả thực là vô thượng pháp bảo. Biên trường Hy gợi lên trào phúng cười, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì đã từng bị như vậy nhằm vào. Bất quá những người đó lại nhiều tính kế đều phải thất bại, vòng ngọc nát lúc sau, cái này không gian sẽ vinh viễn đi theo ta, ta ở nó ở, ta chết, nó cũng sẽ tức khắc biến mất. Trường Hy Biên trường Hy thu cái loại này trói mắt gửi, biểu tình có chút trầm mặc, ta không có ý khác. Cố tự thẳng tóc nhìn nàng, ta cũng không có ý khác. Nàng nhìn hắn một hồi, ta tin tưởng ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi không cần nói cho người thứ ba. Cố tự sắc mặt trở nên có chút lánh, biên trưởng hy quay đầu tiếp tục đi phía trước đi, biết chuyện này còn có ôn minh lệ. Bất quá lâu như vậy vẫn luôn không ai tới tìm ta phiền thoái, nàng hẳn là không có nói cho người khác. Như vậy cũng tốt lý giải, nàng chỉ có không nói, mới có thể ở yêu cầu thời điểm lấy này tới uy hiếp ta. Nếu không làm cho mọi người đều biết, bất quá là hại người mà chẳng ích ta, thậm chí ta có thể lấy này mưu cầu một cái phú quý ngập trời tiền đồ cũng trái lại không hề cố kỵ bằng đại lực lượng treo cổ nàng, cho nên nàng bên kia tạm thời không cần lo lắng. Ta không nghĩ trở thành ai cấm luyến, cho nên ta hy vọng ngươi tới rồi thủ đô lúc sau, không cần hướng ngươi thủ trưởng báo cáo chuyện này. Cố tự một bước tún chặt nàng, dùng sức tương đương thật lớn, Trong mắt cơ hồ là xưa nay chưa từng có xong giữ, ngươi cảm thấy ta sẽ mưu đổ ngươi này tòa nông trường. Ngươi đương nhiên sẽ không, ngươi lòng dạ như vậy tiểu nhân lời nói, lúc trước cũng sẽ không muốn ta bảo vệ cho không gian vô cùng lớn tin tức. Biên trường Hy tầm mắt hoảng hốt một chút. Ngay sau đó rõ ràng lên, nhưng một cái vô cùng lớn không gian cùng một cái có thể quần quận không ngừng sinh sản cũng mang thêm vô cùng lớn không gian đồ vật. Đây là hoàn toàn hai khái niệm. Ta dám nói đến cuối cùng, cái này nông trường duy trì trăm vạn người tiêu hao không nói chơi, nhưng ngươi dám nói ngươi sẽ không xuất phát từ cái gọi là trách nhiệm cùng nghĩa vụ, mà vẫn có thể không màng tất cả mà tùy ý ta tiêu giao tự tại sao. Nàng dứt bỏ rồi sở hữu nhìn thẳng hắn. Năm đó đằng dương căn cứ thành lập, là trải qua quá đã hơn một năm tinh phong huyết vũ, thậm chí ở thành lập lúc sau cũng vẫn luôn dung chuyển bất an, thẳng đến 3 bốn năm thời điểm, mới chậm rãi ổn định xuống dưới. Ở cái này trong quá trình, bao nhiêu người rời vào rời ra, bao nhiêu người đói chết đông chết phát run đánh chết đấu kế đấu chết. Cố tự vị kia hảo thủ trưởng bị ám sát bất quá là sở hưu huyết tinh mở đầu. thinh phong huyết vũ cũng hảo. Gió em sóng lặng cũng hảo, nàng đều nghĩ tới cùng hắn cùng tiến cùng lui, nhưng mấy ngày này nàng lại suy nghĩ rất nhiều. Ngay từ đầu cố tự không phải chính mình đương lão đại, hắn còn có người lãnh đạo trực tiếp, còn có rất nhiều đồng sự đồng hành. Này thế rất nhiều chuyện đều đã xảy ra thay đổi. Phó Thanh Tùng cũng không biết bị giết đã chết không có, nếu không có, nàng cùng cố tự tới lúc sau, người nọ chỉ sợ cũng chết không xong, mà nếu hắn không chết, cố tự còn có khả năng tự lập vì vương quân lâm thiên hạ sao. Nàng cũng không phải một hai phải hắn tới cái kia độ cao, chỗ cao không thắng hàn, nàng càng hy vọng hắn có thể thuận theo tự nhiên mà đạt được chính mình nên được đổ vật. Nhưng trên thực tế này trong đó vẫn là có rất lớn khác nhau. đỉnh đầu có cái cấp trên, rất nhiều chuyện liền sẽ bị quản chế với người, mà nàng hiện tại rốt cuộc bại lộ nông trường, thật sự chuyện tới khẩn cấp, cố tử còn sẽ vì nàng gạt sao. Nếu là không dối gạt, hắn cấp trên sẽ không nghĩ tận phương pháp khống chế chính mình sao. Liên tính lúc ban đầu nàng là tự nguyện trợ giúp, nhưng đến về sau, còn có thể chính mình định đoạt sao. Không phải nàng tự cho là đúng quý trọng cái trổi cùn của mình, nàng cũng không phải liền keo kiệt như vậy. Không chịu móc ra một phân một ly, đại khái kiếp trước trải qua quay phá, nàng có được cái gì, có nguyện ý hay không trả giá là một chuyện, nhưng bị bắt lấy ra thuộc về chính mình đổ vẩn, chính là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nếu là trước đây, nàng tin tưởng cố tự sẽ cùng nàng đứng chung một chỗ, nhưng lần này lúc sau, nàng không tin. Hắn ra chiến cơ rời đi, không ai biết nàng ở kia một cái chớp mắt suy nghĩ cái gì, đột nhiên mà khắc sâu mà ý thức được người này là cái gì xuất thân. Là cái gì tư duy lo gì? chẳng sợ ngày thường hắn biểu hiện đến lại như người bình thường giống nhau, cũng vô pháp che giấu hắn kỳ thật là cái lấy nhiệm vụ lấy quân lệnh vi sinh mệnh quân nhân. Hắn có thể hy sinh chính mình, kia có một ngày, có phải hay không liền có thể hy sinh càng nhiều. Thì như hiện tại, hắn còn kiên trì nào đó sự. Cho nên nàng không tin. Nàng trao phúng mà nói, đại khái ngươi cảm thấy ta buồn lo vô cớ, ích kỷ, còn vô cùng mà tự đại. cầm bàn tay đại điểm địa phương nói sự. Vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ngươi liền nói đi, không nói đi ra ngoài, ít nhất không trước với ta công bố đi ra ngoài, ngươi có làm hay không được đến. Tờ Này một chương viết đến ta dạ dày đau gan đau hàm răng đau, viết xóa xóa viết, phế đi vài ngàn tự bản thảo, cuối cùng cứ như vậy đi. Khả năng rất nhiều người vô pháp lý giải biên ý tưởng, lại hoặc là cảm thấy ta xả này đó thực không thú vị, nghĩ như vậy đồng hài. Nói một tiếng xin lỗi. Ý nghĩ của ta cũng là nhiều lần chuyển biến, ta cảm giác có chút vô pháp nắm giữ câu chuyện này, đặc biệt gần nhất, lao xem đại thần tiểu thuyết, xem đến càng nhiều càng cảm thấy chính mình cha, càng cảm thấy chính mình cha liền càng viết bất động, nhưng ta phải nói, như vậy phát triển hẳn là nó tự nhiên hiện ra tư thái, cùng đại cương cũng không có lệch khỏi quỹ đạo nhiều ít. Khắc, canh hai đại khái có, bổ càng muốn sau này kéo, thật sự thực xin lỗi. Nhưng ta chính mình không lây chuyển được tới, là thật sự viết không chín mươi 296 dùng mình, mềm thể quái vật, canh hai Biên trường Hy cùng cố tự quan hệ cứng đờ rất nhiều thiền, bọn họ một bên sát tăng thi sát biến dị thu thậm chí là thưa thất thực vật biến dị, thu hoạch tinh hoạch sử nông trường khôi phục lại, một bên đệ lập tức liền bắt đầu hướng phía bắc đuổi, nhưng đồng thời hai người cơ hồ không có gì nói chuyện. Lúc ấy biên trưởng Hy mang theo cố tự đi phương hướng chính là bọn họ phía trước doanh địa, nhìn không nỡ nhìn thẳng hiện trường, cố tự phát hiện một ít dấu vết, xác định đội ngũ là hấp tấp rút lui, nhưng mà lộ tuyến rời đi hơn 20 km lúc sau liền bắt đầu biến hướng, cùng trong kế hoạch bất đồng, điểm chết người chính là, sau lại lại tới nữa mấy sóng nhân mã, mặt đường thượng vết bánh xe dấu chân hôn tạp ở bên nhau, vô pháp lại phân biệt đội ngũ đi đâu con đường. Đã qua đi 22 thiên. Cố Tự lập tức liền không có do dự mà xuất phát, Biên trường hy cười lạnh hai tiếng, Đảo cũng không nói gì thêm, hai người là cùng xa tiền tiến. Nàng tuy rằng nói những cái đó bén nhọn nói, nhưng xét đến cùng bất quá là muốn Cố Tự không cần tự tiện hướng hắn thủ trưởng đánh báo cáo, đồng thời phát tiết một chút bất mãn, dọc theo đường đi nên nàng làm, nàng có thể xuất lực hỗ trợ, nàng cũng không có cố ý thoái thác. Hai người liền thành cho nhau hợp tác nhưng giận dỗi tránh cho giao lưu trạng thái. Tới rồi buổi tối, cố tự lộ hắn doanh, biên trưởng hy đem sữa bò ném cho hắn. Sau đó tiến nàng nông trường, dọc theo đường đi bởi vì lên đường không lộng tới nhiều ít tinh hoạch, thời gian thượng mới là so ngoại một hai năm bộ dáng, nàng điều đồng hồ, nghỉ ngơi hơn 3 giờ liền đi ra ngoài. Sắc trời đúng là đem mình khi, cố tự ngồi trên xe, bốn phía bố trí bẫy dập cùng cơ quan, nàng nhìn một vòng. Mở cửa xe, phó tòa thượng sữa bò lập tức chống thân thể, cố tử cũng lập tức mở mắt, sắc bén ánh mắt giống như một cây đao.